vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi mốt chương ba trăm chín mươi hai nghiệp hỏa tạo phù đồ các ngươi đoàn chiến ta đi trộm long lúc này trầm thương sinh thần hải chỗ sâu phù đồ tháp chậm rãi chuyển động một cỗ khí tức cổ xưa từ phù đồ tháp bên trong truyền đến trầm thương sinh trong thân thể ngưng luyện lấy trầm thương sinh thân thể phù đồ tháp cái đồ chơi này làm sao lại tải ngươi thần hải bên trong hơn nữa còn trở thành ngươi trấn hải thần tháp trầm thương sinh nơi ngực truyền đến hồng liên nghi vấn trầm thương sinh cười nhạt một tiếng có cái gì không thể sao thể nổi kinh mạch bên trong chân long khí lao nhanh mà ra chân khí màu đen đem trầm thương sinh hoàn toàn bao vây lại a hồng liên tựa hồ nhìn thấy cái này chân long khí về sau có chút quen thuộc Này làm sao có loại cảm giác quen thuộc Hồng Liên nghi hoặc ở giữa. Bỗng nhiên. Hồng Liên tại trầm thương sinh tim hô to lên. Ngươi tu luyện là quân lâm thiên hạ chân long đồ trầm thương sinh cảm nhận được Hồng Liên tin tức. Nhẹ gật đầu. Thế nào Hồng Liên nghe được trầm thương sinh bình tĩnh ngữ khí. Nhất thời giận dữ. Ngươi liền là cách lừa gạt. Nhanh. Nhường bản Hồng Liên ra ngoài. Bản Hồng Liên không chơi với ngươi nữa. Khủng bố như vậy đồ vật. Ngươi liền không sợ mình bị nó hút chết sao tại thế giới như vậy. Ngươi cũng dám tu luyện công pháp này. Ai cho ngươi dũng khí A Hồng Liên tại trầm thương sinh tim. Càng không ngừng gầm thét. Ngươi muốn là còn không có tu luyện một năm. Liền nhanh ném đi đi muốn là vượt qua một năm. Ngươi khẳng định sẽ bị nó hút chết Hồng Liên tự mình nói. Trầm thương sinh. Ngươi đừng không nói lời nào, ai, ngươi bây giờ cũng là đem bản hồng liên thả ra, bản hồng liên dịch không ra được. Bản hồng liên bởi vì Đông Hoàng Trung Thái Dương chân hỏa thức tỉnh. Không có Đông Hoàng Trung chuyển hóa Thái Dương chân hỏa. Bản hồng liên sẽ lần nữa ngủ say. Bản hồng liên cho ngươi một số bản hồng liên thời đại công pháp thần thông. Ngươi cũng không cần tu luyện cái đồ chơi này đi nói xong. trầm thương sinh trong đầu nhiều vô số công pháp thần thông, trầm thương sinh nhìn xem những công pháp này thần thông, trong lòng chỉ có hai chữ. cảm tình mình bây giờ cho dù là hoàng triều chi chủ, cũng là là ếch ngồi đáy giếng, còn không có một đóa liên hoa công pháp thần thông lợi hại đâu đơn giản. trầm thương sinh đột nhiên cảm giác mình đầu có chút chứng, hồng liên còn đang không ngừng mà cho trầm thương sinh truyền vào công pháp. Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại Chấm đầu sắp nổ tung hồng liên nghe được trầm thương sinh Mới đình chỉ truyền vào Tốt Bản hồng liên đã cho ngươi công pháp Yên tâm, Những công pháp này Mỗi một bộ đều đủ để ngươi khai mở thiên triều, Thậm chí thiên đình Điều kiện tiên quyết là ngươi không chết thừa dịp vừa mới tu luyện cách đồ chơi này Ngươi tranh thủ thời gian đổi trầm thương sinh im lặng nói ra cái này quân lâm thiên hạ chân long đồ ta từ nhỏ cũng bắt đầu tu luyện à hồng liên ý của ngươi là ngươi từ nhỏ bắt đầu tu luyện hơn nữa còn không chết trầm thương sinh ta chết đi ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy ta sao hồng liên đột nhiên gào khóc nói ngươi vội vàng đem ta chân tàng trả lại cho ta trầm thương sinh ta lại không hỏi ngươi muốn ngươi cứng ép cho ta màu đen chân long khí tại trầm thương sinh trên thân không ngừng ăn mòn cho đến trầm thương sinh trên thân xuất hiện một đầu hắc long đường vân bá đảo hoàng giả hắc long đường vân Chảy rộng tại trầm thương sinh toàn thân thân hải chỗ sâu phù đồ tháp đột nhiên chấn động lần nữa đem trầm thương sinh thân thể đoán tạo một lần phù đồ chi khí hồng liên nghiệp hỏa thái dương chân hỏa ba cái hợp nhất triệt để đem phù đồ chân long thân đoán tạo đi ra Có thể nói là trầm thương sinh thân thể cũng là đoán tạo tài liệu. Bọn họ ba cái thì là phụ trách đoán tạo cũng là thời gian ngắn như vậy. Đem trầm thương sinh phủ đổ chân long thân đoán tạo đi ra. Trầm thương sinh cũng không cùng hồng liên tán gấu ánh mắt mở ra. hắc long tại trầm thương sinh trong mắt gầm thép. Thân thể của hắn lúc này tựa như là một tòa cổ sư thần tháp đồng dạng. Đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa ở giữa mà. Phía ngoài những cái kia hỏa vực cường giả còn đang không ngừng mà oanh lấy trầm thương sinh. Bất quá, tại Hồng Liên 12 phẩm phía dưới, những công kích này. Căn bản là không có cách thương tới trầm thương sinh. Hồng Liên nhìn thấy trầm thương sinh phủ độ chân long thân đoán tạo sau khi hoàn thành. Nhanh chóng thu hồi Hồng Liên 12. Chính ngươi làm đi. Cái này nghiệp chướng quá ít. Bằng không ta có thể trực tiếp đem bọn hắn nuốt trầm thương sinh nhẹ gật đầu Mái tóc màu đen tùy ý bao phủ đầu trời Không chung Trầm thương sinh thân mang hắc long bào đầu phát tán Một cỗ khí tức cổ xưa tại trầm thương sinh trên thân tán phát ra Đánh đủ chưa trầm thương sinh chung quanh Nghiệp hỏa biến mất Chỉ còn lại trầm thương sinh cùng hỏa vực cường giả Song phương rằng co bỗng nhiên Âm thanh phá không truyền đến bệ hạ nguyên là bạch khởi cùng tử phúc, bạch khởi tiến về phía trước một bước, bệ hạ thần đến bạch khởi trong mắt sát ý bừng bừng nếu là trước mặt mình, còn nhường bệ hạ thổ thương chính mình muôn lần chết khó từ tội lỗi trầm thương sinh phất phất tay, lạnh lẽo nói, chấm tự mình động thủ ngược lại muốn nhìn xem, lửa này vượt cường giả, mạnh bao nhiêu bạch khởi nghe vậy, lập tức thối lui đến trầm thương sinh sau lưng từ phúc gặp này, tại bạch khởi bên tay, nhẹ nhàng than nhẹ nói, ngươi chờ chút mà nhìn một chút, ta thừa dịp đại ly hoàng triều đại loạn, đem bọn hắn long mạch nhổ tận gốc, dung nhập vào ta đại tần hoàng triều bạch khởi nhìn thật sâu từ phúc liếc một chút, có mấy phần chắc chắn từ phúc ngoan lệ cười một tiếng, đại ly hoàng triều cũng không phải vận triều, nắm chắc mười phần huống hồ, hiện tại đại ly hoàng triều cho dù là có long mạch tương hỗ, cách diệt triều cũng không xa. Bạch khởi nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút u vinh quy quy mơ, từ phúc bóng người hóa thành một vệt sóng gợn tiêu tán tại nguyên chỗ. Trầm Thương Sinh bàn tay nắm chặt, Tư không nhất thời nổ tung cảm thụ được từ thân lực lượng. Trầm Thương Sinh cảm thấy một quyền của mình. Đều có thể đem bầu trời cho đánh nát đã đánh đủ rồi Đội chấm đến hỏa vực các vị cường giả nhìn thấy hồng liên tán đi Ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ Bọn họ đều là tử khí đông lai cảnh Thậm chí còn có mấy cái Tại tử khí đông lai cảnh giới thứ ba một cái hoàng đế Có thể mạnh bao nhiêu đại ly hoàng triều thánh thượng thực lực Thế nhưng là vẫn chưa tới tiên hợp đạo cảnh Đối với bọn hắn Hiện tại trầm thương sinh tuy nhiên nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng là. Bọn họ thế nhưng là hỏa vực mạnh nhất một nhóm người. Đối mặt một người. Vẫn là có lòng tin. Hừ muốn chết các vị hỏa vực cường giả. Hướng về trầm thương sinh tế lên võ học của mình thần thông. Hóa huyết miên trưởng ngàn quấn vạn tia tay ngôi sao điện ảnh huyễn nguyệt hổ lang chạy hùng quyền ầm ầm lần này trở thế công phía dưới. Trên bầu trời bắt đầu mưa thanh thế to lớn liền đại địa đều tại run rẩy theo trầm thương sinh sau lưng một đạo hình ảnh xuất hiện hàng ma đồ lục hoàng thiên đế quân tượng trầm thương sinh thần trong biển hàng ma đồ lục xoay chuyển bắt đầu hoàng thiên đế quân quyền cùng hoàng thiên đế quân tượng hỗ trợ chi thần thông một quyền ra sau lưng hoàng thiên đế quân tượng đồng dạng là một quyền đánh ra cùng rất nhiều hỏa vực cường giả võ học thần thông Quanh ở cùng nhau. Đông như kình thiên trung lớn đụng vang đồng dạng. Nắm đấm màu đen. Hóa thành long đầu. Giống há miệng ra. Trực tiếp nuốt vào tất cả võ học thần thông cho chấm nát trầm thương sinh chân khí ngang dọc. Trên nắm tay. hắc long đường vân đại thịnh. Âm âm hỏa vực đông đảo cường giả. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ phun máu hướng về đại địa rơi xuống. trầm thương sinh bước ra một bước. Giống như hắc long gào thép Hướng về đại địa đạp đi Long tượng bàn nhược trầm thương sinh như là thượng cổ long tượng Hướng về hỏa vực cường giả Một chân đạp xuống Oanh vô địch trí tôn thái tử ra 41 chương 393 càn khôn đỉnh hộ giới Đến cùng tình huống như thế nào trầm thương sinh giống như long tượng Hướng về hỏa vực vô số cường giả Một chân đạp đi Oanh đại địa tựa như chìm xuống Nhìn xa xa nơi đây tình huống Đại Ly Hoàng Triều Thánh Thượng, nhìn thấy trầm thương xinh xinh mãnh như vậy. Không khỏi lui về sau hai bước. Tại trầm thương sinh chân đạp đại địa thời điểm. Đại Ly Thánh Thượng. Đều cảm giác đến giờ phút này. Chính mình hai chân run lên. Có chút đứng không vững. Đại Ly Thánh Thượng ánh mắt vô thần. Nhìn lên bầu trời bên trong màu đen cái bóng. Đều là quý vị thiên tử vì sao ngươi mạnh như thế a đại ly thánh thượng phảng phất sống như không biết lòng bàn tay của mình đều bị chính mình nắm đến chảy ra máu cận thị nhìn thấy chính mình bệ hạ bộ dáng trong lòng thở dài nói ra bệ hạ tay của ngươi chảy máu đại ly thánh thượng như là không nghe thấy gắt gao nhìn xem không trung trầm thương sinh trầm thương sinh gặp đến phía dưới đại địa Còn có người đứng lên. Hoàng thiên đế quân tưởng lần nữa động thủ. Hướng về đại địa lại là một quyền đánh xuống. Vừa vặn đánh vào rất nhiều hỏa vực cường giả nơi ở. Tinh chuẩn không sai đại địa bụi mù đầy trời. Lúc này hỏa vực cường giả nhiều nhất cũng chính là lưu hạ tối hậu một hơi. Ra sức toàn bộ khí lực. Mở mắt ra. Nhìn về phía trầm thương sinh. Không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy bọn họ là ai hỏa vực mạnh nhất một nhóm người. Bây giờ, nhìn xem chính mình chung quanh. Có người đã biến thành thịt nát. Có thân thể nước ra, tứ phân ngũ liệt. Căn bản không có nhân dạng. Quá kinh khủng. Vị hoàng đế này. Quá kinh khủng sớm biết hắn khủng bố như vậy. Chính mình làm gì đi ra đời tại rừng sâu núi thắm dưỡng lão không tốt sao cái này. Đều không cần dưỡng lão. Trực tiếp bị đưa đi. Hơn nữa còn là quản chôn cái chủng loài kia. Núi đá rơi xuống trực tiếp đem bọn hắn vùi lấp. Phục vụ dây truyền A đây quả. Thực sau cùng hai người bởi vì bọn hắn đồng dạng tu hành luyện thể chi pháp cho nên còn có một hơi. Nhìn chằm chằm chằm thương sinh. Hận ý ngập trời đồng dạng cũng là hối hận vô cùng chầm thương sinh mỉm cười. Không nói nhàm. Lần nữa hướng về đại địa mà đến Vừa mới bọn họ đánh chính mình Thế nhưng là có lực vô cùng Chính mình nhất định phải lấy chuyên cần chính sự thích dân làm tôn trị Thật tốt bảo vệ một chút những thứ này hỏa vực cường giả Quản sát quản trôn cái chủng loại kia Hai vị còn sống nhưng là có một hơi hỏa vực cường giả Bọn họ sống ngàn năm lâu Tuy nhiên sống đến thời gian rất dài ra Nhưng là bọn họ cũng sợ chết Vị này thánh thượng có thể hay không không giết ta Ta có thể vì ngươi chấn thủ triều đình một cách khác nghe xong Nhìn bên người vị này liếc một chút huyên đệ Ngươi tốt cơ trí a vội vàng vội vàng nói Đúng Đúng Ta cũng có thể giúp ngươi chấn thủ triều đình Làm ngươi chó săn Không không không Chỉ làm chó của ngươi Ngươi để cho ta cắn ai Ta liền cắn ai vừa mới nói chuyện cái vị kia nhìn cái này một vị liếc một chút ta đi huyên đệ ngươi so với ta còn rất a trầm thương sinh nghe hai vị này hỏa vực cường giả lời nói trên mặt lộ ra nụ cười dễu cợt không cần chấm có tốt hơn thần tử không cần chó nói xong trầm thương sinh trên thân Hắc long đường vân hiển hiện hoàng tuyền cửa chuyển hoàng thiên thông bị ngạn tam sinh nại hà ở nhân gian trầm thương sinh một quyền vung ra Một đầu huyền hoàng chi sắc sông lớn buông xuống nhân gian. Đem hai vị này hỏa vực cường giả bao trùm tại sông lớn bên trong. Cái xác không hồn lúc này. Toàn bộ hỏa vực chấn động. Đại ly hoàng triều thánh thượng dường như cảm nhận được cái gì trong mắt hận ý ngập trời tán phát ra. Đông hoàng. trầm thương sinh có hay không ngươi vô sỉ như vậy chi đồ a đại ly thánh thượng. Tại thời khắc này. Dường như có đồ vật gì bị sinh sinh tách ra đại ly hoàng triều đồng dạng. Long mạch nguyên lai, đây hết thảy đều là trầm thương sinh mồi nhử. Trầm thương sinh mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn cướp đi đại ly hoàng triều long mạch thế nhưng là. Trầm thương sinh hiện tại cũng không biết vì sao mặt đất dung chuyển. Trầm thương sinh cảm thụ được không trung tản ra long mạch khí tức. Cái này đại ly hoàng triều long mạch chuyện gì xảy ra trắng lên đến trầm thương sinh bên người." Thản nhiên nói, "Từ Phúc vừa mới đi cướp bóc đại ly hoàng triều long mạch, xem ra Từ Phúc đã đắc thủ trầm thương sinh. Các ngươi làm như vậy, chúng ta có khả năng không thể rời bỏ đại ly hoàng triều a đại ly hoàng triều kim điện phía trên." Đại ly thánh thượng gương mặt phẫn nộ, cho chấm Triệu tập chỗ có thiên binh chấm muốn giết chết trầm thương sinh đại ly thánh thượng hiện tại thế nhưng là phẫn nộ đến cực hạn. Một cách đông vượt đại tần hoàng triều. Vậy mà đi vào bọn họ hỏa vực cướp đoạt chí bảo không nói, lại còn mang đi đại ly hoàng triều long mạch. Cái này muốn là nhìn xuống. Vậy hắn đại ly thánh thượng vẫn không được một chuyện cười ly thiên chịu không được cái này ủy khuất. Ly Thiên chính là đại ly thánh thượng tên. Rất nhiều đại thần Kim điện hai bên ít một chút người thêm ra đến một số chỗ trống. Những người kia là trong đêm chạy. Ly Thiên nhìn xem trong đại điện quần thần. Phấn nộ càng là nhiều một chút. Các ngươi là cỡ nào không tín nhiệm đại Ly Hoàng Triều à bệ hạ. Không thể a một vị lão thần. Kinh dị ngăn cản nói. Bệ hạ. Hiện tại đại Ly Hoàng Triều đã bị ngọn lửa kia ra tấn lòng người bàng hoàng. Lúc này nếu là đối đại tần Hoàng Triều chi chủ động đao binh, như vậy đại tần Hoàng Triều nhất định sẽ phát binh đại ly Hoàng Triều bề hạ. Xin nghĩ lại theo vị này lão thần, còn lại đại thần, nhau nhau tán thành. Bề hạ, long mạch hắn muốn liền cho hắn. Hiện tại chúng ta cần chính là khôi phục nguyên khí. Tương lai nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Nếu là lúc này đối Đông Hoàng xuất thủ, hậu quả khó mà lường được a Lễ Bộ Thượng thư lúc này đứng dậy, nói ra: "Bệ hạ, Đại Tần hoàng triều thân bất khả chắc Trong đó, Đại Tần Vũ An quân thích nhất chôn sống người. Nghe đồn, lúc trước một tòa hoàng triều bởi vì phản kháng Đại Tần hoàng triều, tòa kia hoàng triều tất cả quần thần đều bị Đại Tần Vũ An quân chôn sống a bệ hạ." Nghĩ lại a ly thiên nghe được lễ bộ thượng thư Thân thể lắp một cái Khủng bố như vậy sao còn lại đại thần Nghe nói như thế càng là run lẩy bẩy chôn sống Cái này cũng quá kinh khủng hắn là người sao là người đều không làm được việc này đến ly thiên thở thật dài một tiếng Các ngươi nói Làm sao bây giờ lễ bộ thượng thư nói ra Bệ hạ Không bằng chúng ta liền nói Long mạch tặng cho Đại Tần Hoàng Triều. Nói không chừng còn có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều giao hảo. Cứ như vậy. Chúng ta chính là Đại Tần Hoàng Triều đồng minh. Sau đó. Nếu là thiên vực thế lực lại khi dễ chúng ta. Chúng ta có thể xin giúp đỡ Đại Tần Hoàng Triều. A Ly Thiên nghe được chính mình lễ bộ thượng thư. Nhất thời cảm thấy tim tê dần. Thật là khó A cách này một thế giới bên ngoài. Tư không vặn vẹo. Một vị thân mang màu vàng sáng long bào trung niên nam tử xuất hiện trong tinh không. Thở dài ra một hơi. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Cuối cùng đã tới người này. Chính là Đại Huyền Thiên Đình Chi Chủ. Huyền Thánh xé sách hư không. Tiêu ha quá lớn Huyền Thánh sau lưng. Theo hai vị đại thần. Đồng dạng cũng là mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Xem ra từ bọn họ thiên đình Xé sách tư không đến chỗ này Đối với bọn hắn tiêu hao Thực sự không nhỏ Huyền Thánh hận ý nhìn trước mắt thế giới Chấm hai đứa con trai Toàn bộ ngã xuống ở đây Chấm lần này tự mình đến Chính là muốn giết chết cái kia Trầm thương sinh Huyền Thánh Lắng lại một chút chân khí trong cơ thể của mình Trên hai tay Long ngâm mãnh liệt Hung hăng hướng về tư không tóm lấy Oanh thư không bên trong thanh đồng hàng rào xuất hiện. Cái gì huyền thánh trợn mắt hốt mồm. Sau đó thanh đồng hàng rào cung một tiếng. Huyền thánh cùng hai vị thần tử nhất thời hướng về sâu trong tinh không bay đi. Làm sao có thể đây là cái gì tình huống làm sao không cách nào xé sách A huyền thánh bay ngược thời điểm. Trong miệng miệng lớn phun máu tươi. Phượng Sơn. Từ hoán cảnh xúc động ngẩng đầu xa xa nhìn lại bầu trời. Đôi mi thanh tú gấp gáp, gần nhất làm sao luôn như vậy, dường như có rất nhiều chân khí ngưng tụ tại trên người của ta, thế nhưng là liền không cách nào đột phá. Quái tai vô địch chí tôn thái tử gia 41 chương 394 Phượng gáy tề thiên. Đại tần phượng hậu quy vị hồng trần dục hỏa trong các. Từ hoán cảnh mái đầu bạc trắng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Lẩm bẩm Gần nhất chuyện gì xảy ra trên người của ta, phảng phất có được vô cùng vô tận chân khí xoay quanh. Từ hoán cảnh nhẹ nhàng vươn tay. Một cái chân khí ngưng tụ phượng hoàng xuất hiện tại từ hoán cảnh lòng bàn tay. Nếu là ngày trước, ta muốn ngưng tụ lời nói. Chí ít thân hơn phân nửa chân khí bị tiêu hao hết. Nhưng là bây giờ từ hoán cảnh trên mặt lộ ra nghi hoạt. Trước kia cần hơn phân nửa chân khí ngưng tụ Phượng Hoàng Bây giờ vậy mà chỉ cần một tia Ta tuy nhiên vẫn là trí tôn cảnh Thế nhưng là cách này chân khí trình độ Chỉ sợ hồng trần tiên cảnh người Cũng không sánh bằng A tử hoán cảnh nhẹ nhàng bóp Phượng Hoàng biến mất Thế nhưng là lại không cách nào đột phá chân khí lại nhiều Nhưng là nàng hiện tại cũng không cách nào đột phá Chỉ có thể lãng phí Ngoại giới Huyền Thánh bị cái kia thanh đồng hàng rào phản kích trực tiếp thân thể đánh nát đếm ngôi sao mới chậm rãi dừng lại. Đứng vững thân thể. Huyền Thánh đứng xa xa nhìn cái kia thanh đồng hàng rào. Cái này một thế giới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chấm vậy mà không cách nào xé sách Huyền Thánh trên mặt. Mang theo một phấn hận. Chính mình thật vất vả xé sách hư không tiêu hao hơn phân nửa khí lực đi tới nơi này một giới. Rõ ràng chỉ cần lần nữa xé sách hư không liền có thể đến Thế nhưng là Cái này thanh đồng bích lũy lại ngăn trở chính mình Càng thêm đáng sợ chính là Cái này thanh đồng bích lũy phản kích Lại còn để cho mình thổ thương quá mức bất khả tư nghị huyền thánh lần nữa đi vào thanh đồng hàng rào trước Cẩn thận nhìn xem cái này thanh đồng bích lũy Nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt Dường như nó cũng là phổ thông thanh đồng vách tường. Càng thêm không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Nhưng là chính là như vậy. Vậy mà nhường hắn huyền thánh thổ thương rồi chấm còn cũng không tin huyền thánh toàn thân chân khí ngang dọc. Cơ hồ ngưng tụ trên người hắn tất cả chân khí. Trên hai tay càng có rất nhỏ tiếng long ngâm truyền ra. Có thể thấy được. Lúc này huyền thánh là chân chính đã dùng hết toàn lực. Một vị thiên đế dùng hết toàn lực, uy lực có thể nghĩ. Chỉ thấy huyền thánh. Hai tay đặt ở thanh đồng hàng rào phía trên. Thanh đồng hàng rào phía trên. Cái này một khối phía trên. Không biết là cái gì đường vân. Nhưng là vừa vặn có lóm. Tại huyền thánh tới nói. Hai tay cắm đi vào lóm bộ phận. Huyền thánh trên hai tay thần quang xuất hiện. Huyền thánh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Vừa mới chỉ là tùy ý xé ra, Không có có bất kỳ cảm giác gì Chính mình liền bị đánh bay Hiện tại thì là khác biệt Huyền Thánh hết sức chăm chú Đều tại cái này thanh đồng bích lũy phía trên Quả nhiên Thứ này không phải là phàm vật Huyền Thánh vừa mới chạm đến thanh đồng hàng rào thời điểm Một loại cổ lão cảm giác tràn ngập Tại Huyền Thánh trong lòng Hắn đã tồn tại rất nhiều năm Thậm chí Huyền Thánh chính mình cũng không biết chính mình sống bao lâu. Có thể làm cho hắn cảm thấy vật cổ xưa thế nhưng là không nhiều. Hiện tại, Huyền Thánh đích xác là có loại cảm giác này. Vô luận ngươi là cái gì? Chấm đều muốn đem ngươi xé sách. Nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì Huyền Thánh hung áp. Hai tay dùng lực giống tại Huyền Thánh hai tay dùng lực thời điểm. Trên hai tay, xuất hiện hai đầu kim long. Nhao nhao gào thép Huyền thánh trên mặt gân xanh tuôn ra Cho chấm mở vô cùng vô tận chân khí Hội tụ tại thanh đồng hàng rào phía trên Làm giống như thanh đồng va chạm thanh âm trong Tinh không vang lên Mang theo một tia khí tức cổ xưa Đập vào mặt Lệ bỗng nhiên Huyền thánh mở to hai mắt Thật không thể tin nhìn xem thanh đồng hàng rào Chỉ thấy thanh đồng hàng rào phía trên Mờ mịt tự sinh, dường như cầm tu lấy thứ gì một dạng. Mà vật này. Vậy mà tại lúc này, sống lại lệ thanh đồng hàng rào phía trên vết lóm bắt đầu bắt đầu chuyển động. Không chỉ như thế. Mà lại huyền thánh hoàng sợ phát hiện, hai tay của mình, vậy mà không cách nào tránh thoát rơi thanh đồng hàng rào. Lúc này huyền thánh tay bị một mực bám vào thanh đồng hàng rào phía trên. Cái gì sau một khắc huyền thánh hét lớn một tiếng nguyên lai là thanh đồng hàng rào chính tại điên cuồng cướp bóc huyền thánh chân khí trong cơ thể cho chấm dừng lại huyền thánh tại điên cuồng dãy rua lấy chỉ thấy cái kia thanh đồng hàng rào phía trên vết lõm tại huyền thánh chân khí quán chú càng sáng ngời lên hỏa hồng sắc ánh sáng tại thanh đồng hàng rào phía trên chậm rãi xuất hiện theo chân khí quán chú vết lõm thời gian dần trôi qua liền ở cùng nhau Đây là đợi đến tất cả hỏa hồng sắc ánh sáng nối liền cùng một chỗ thời điểm. Thanh đồng hàng rào phía trên, rõ ràng là một cái phượng hoàng huyền thánh rốt cuộc tránh ra khỏi hai tay. Vội vàng lui lại. Huyền thánh sắc mặt tái nhợt. Cảm thụ được trong cơ thể mình. Còn có một số chân khí lưu lại. Huyền thánh khóc không ra nước mắt. Nơi này là tinh không à. căn bản không có năng lượng để cho mình hấp thu. Chính mình khi nào mới có thể có được xé sách tư không lực lượng A huyền thánh không dám đến gần. Phượng Hoàng A đây là ghi lại hung vật A bằng vào hắn huyền thánh bản sự. Còn thật không phải là Phượng Hoàng đối thủ. Bỗng nhiên, Phượng Hoàng hình dáng vết lóm, huyền quang từng trận. Lệ lần nữa truyền ra một tiếng huyết dài. Huyền thánh nhìn thấy cái này Phượng Hoàng, vậy mà dương cánh từ thanh đồng hàng rào phía trên bay ra. Làm sao có thể làm sao có thể còn có thứ này tồn tại a không phải nói đã sớm diệt tuyệt trên triệu năm sao Huyền Thánh khiếp sợ nhìn xem bay ra ngoài Phượng Hoàng Phượng Hoàng toàn bộ thân thể giống như một ngôi sao bình thường lớn nhỏ Huyền Thánh thân thể còn không có Phượng Hoàng một mảnh lông vũ lớn đây Tại Huyền Thánh trong mắt cái này Phượng Hoàng căn bản không có nhìn Huyền Thánh liếc một chút Bay thẳng tiến vào thanh đồng hàng rào Không có chút nào ngăn cản tiến vào cái này một giới bên trong Làm huyền thánh nhìn thấy Phượng Hoàng Phi vào đến cái này một giới về sau Lần nữa đi vào thanh đồng hàng rào trước Quả nhiên vẫn là có trở ngại cản huyền thánh ai thanh thở dài Đi thôi Trở về đi cái này một giới có cái này thanh đồng bích lũy thủ hộ Chúng ta căn bản là không có cách tiến vào Hai vị thần tử xé sách tư không mang theo huyền thánh rời khỏi nơi này Từ hoán cảnh còn đang nghi ngờ lấy chính mình thân thể phát sinh tình huống. Trên bầu trời. Đại tần hoàng triều trên không. Lệ một con phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Đại tần hoàng triều bách tính nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Đó là cái gì mau nhìn rất nhiều người nhìn thấy phượng hoàng một khắc này. Hướng về phượng hoàng nhao nhao quỳ xuống. Đó là Phượng Hoàng a đó là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Đây là Đại Cát Đại Lợi dấu hiệu A Thiên hữu Ta Đại Tần Hoàng Triều A Đại Tần Hoàng Triều Khâm Thiên Giám Tử Phúc đang ngồi ở âm dương độ trung ương Bỗng nhiên Tử Phúc biến sắc Phượng Hoàng về Đại Tần Đại Tần Hoàng Hậu Phải thuộc về vì sao Tử Phúc phức tạp nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy Phượng Hoàng Đợi đã bao nhiêu năm Đại Tần Rốt cuộc có chủ mấu Tử Phúc nhớ đến Trong trí nhớ Đại Tần từ đầu đến cuối không có chủ mẫu đỉnh thiên hạ. Nhưng là bây giờ. Không đồng dạng Đại Tần Phượng Hoàng quy vị Phượng Sơn trước. Từ hoán cảnh mái đầu bạc trắng trong gió chập trờn một bộ váy đỏ chiếu giỏi thiên địa. cái này từ hoán cảnh nhìn xem giữa bầu trời kia Phượng Hoàng mà sau đó một khắc. cái kia Phượng Hoàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía từ hoán cảnh. Lệ Phượng Hoàng huyết dài một tiếng hóa thành hồng quang biến mất ở trong thiên địa một ngày một đêm về sau từ hoán cảnh từ từ mở mắt tại mi tâm của nàng một đạo hồng sắc phượng hoàng ấm ký xuất hiện từ hoán cảnh nhẹ nhàng sờ lên mi tâm của mình một cỗ cường đại ký ức trong nháy mắt đem từ hoán cảnh đưa vào đến trong hình ảnh tối tăm vô cùng huyền sông cuồn cuộn cuối cùng không thấy ánh mặt trời vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương ba trăm chín mươi lăm thần du ăn canh trầm thương sinh bọn họ tại hỏa vực một đám vui vẻ đưa tiến dưới rời đi hỏa vực lần nữa trở lại đông vực trở lại trên kinh thành về sau trầm thương sinh rất là hài lòng bởi vì chuyến này trầm thương sinh thu hoạch là lớn nhất không chỉ có thu hoạch đông hoàng trung toái phiến càng là thu hoạch thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Đây đối với trầm thương sinh chiến đấu lực tới nói. Đơn giản bảo tăng mấy ngày gần đây nhất. Trầm thương sinh chính là tại quan sát hồng liên truyền thua bởi hắn những cái kia thần thông võ học. Mới phát hiện. Tầm mắt của chính mình có bao nhiêu hẹp. Trầm thương sinh trầm rãi tỉnh lại. Bên người hầu hạ ngụy thích chung vội vàng vì trầm thương sinh đưa qua khăn mặt lau mặt trầm thương sinh trà sát mặt về sau. Hỏi chấm ngủ mấy ngày ngụy thích trung vừa cười vừa nói bệ hạ đã ngủ năm ngày mặt khác ngụy thích trung còn nói nói bệ hạ hiện tại trong hoàng thành bên ngoài đều đã bắt đầu bố trí vạn lý trường thành bên kia cũng đã bố trí xong lại có mười lăm ngày chính là bệ hạ ngày vui trầm thương sinh nghe được ngụy thích trung nhẹ gật đầu nói ra thiếp mời đều đưa ra ngoài sao Ngụy Thích Trung có chút lúng túng nói, "Bệ hạ, hiện tại thiên hạ, ngoại trừ chúng ta đông vực bên ngoài, đại đa số đã không tồn tại đại thế lực. Bọn họ thế lực này căn bản không có tư cách tham gia bệ hạ đại hôn, còn lại cần phải tặng cũng đều đưa đi." Trầm Thương Sinh không nói gì, Ngụy Thích Trung nói lần nữa, "Bệ hạ, tại ngày ngủ say mấy ngày nay, chúng ta đại tần thế nhưng là có một kiện đại sự phát sinh trầm thương sinh nhìn ngụy thích trung liếc một chút nhàn nhạt mà hỏi sự tình gì ở đây ngủ say năm ngày trầm thương sinh nhưng là thật không có ngủ mà là tại lĩnh hội hồng liên cho hắn những cái kia công pháp thần thông tuy nhiên công pháp không cần nhìn nhưng là có chút thần thông trầm thương sinh hiện tại liền có thể dùng đồng thời trầm thương sinh hiện tại mới phát hiện Vô luận chính mình nhìn dạng gì thần thông Phù đồ tháp đều sẽ chuyển động Sau đó chính mình liền sẽ nhận được bộ này thần thông tất cả ảo diệu Trời sinh liền sẽ đồng dạng Cách này phù đồ tháp quả nhiên là ảo diệu vô tận á trầm thương sinh thầm nghĩ đến Ngụy Thích Trung ở một bên nói ra Bề hạ Ngày hôm trước Đại tần trên không Có phượng hoàng hàng thế mặc dù không có bao lâu thời gian Nhưng là đích thật là phượng hoàng lúc này xuất hiện phượng hoàng Lại là bệ hạ ngày vui tới gần Thật chính là ý trời à ngụy thích trung trên mặt Lộ ra nét mừng Nói ra Bệ hạ Cái này là nói rõ Đại tần hoàng triều Hiện tại là lão thiên đều tại chiếu cố à trầm thương sinh kinh ngạc nhìn ngụy thích trung liếc một chút Phượng hoàng theo trầm thương sinh biết đông thiên thánh tông bên kia giống như liền có một cái phượng hoàng, tựa như là gọi là bất tử phượng hoàng. A ngụy thích trung nhẹ gật đầu. Bệ hạ, ngươi là không có nhìn thấy kia hỏa hồng sắc phượng hoàng, đem đại tần bầu trời chiếu rọi màu đỏ bừng, tựa như là dáng chiều đồng dạng, cực kỳ xinh đẹp. A trầm thương sinh nghe vậy, nói ra không phải màu đen sao? Ngụy thích trung lắc đầu. Bệ hạ, không phải màu đen. Là màu đỏ vô cùng đỏ cái chủng loại kia. Tựa như là ngày vui sử dụng màu đỏ trầm thương sinh nói ra. Chuyện từ phúc ngụy thích trung lính chỉ ra ngoài. Không cần một phút thời gian. Từ phúc đi vào trầm thương sinh trước mặt. Từ phúc. Ngươi biết cái kia phượng hoàng là chuyện gì xảy ra sao. Từ phúc đã sớm biết trầm thương sinh muốn hỏi hắn sự tình gì. Nói ra bề hạ thần quan thiên tượng đại tần khí vẫn tràn đầy kéo dài vô tận. Cái này Phượng Hoàng xuất hiện thời gian rất ngắn. Thần không cách nào nhìn thấu càng nhiều. Nhưng là. Có một chút thần là có thể xác định. Từ phúc trình trọng nói. Cái này Phượng Hoàng. Cùng đại tần chủ mấu có quan hệ trầm thương sinh nói ra. Cùng từ hoán cảnh có quan hệ từ phúc nhẹ gật đầu. Nói ra từ khi cái kia Phượng Hoàng biến mất về sau. Từ cô nương mệnh cách thần liền rốt cuộc thấy không rõ lắm. Tuy nhiên thần trước đó không cách nào nhìn thấu từ cô nương mệnh cách Nhưng là còn có thể nhìn đến một số Thế nhưng là Làm cái kia phượng hoàng biến mất về sau Thần liền mảy may Đều không thể nhìn đến Liền giống như bệ hạ không khác nhau chút nào trầm thương xinh cười cười Ma sát cái cầm Xem ra Càng ngày càng thú vị cái thế giới này hiện tại Bị ngoại giới đánh nát địa phương cũng không ít Hiện tại không có gì ngoài Đại Hán Hoàng Triều. Có thể cùng ta Đại Tần Hoàng Triều tranh phong cơ hồ không có. Đại Tần sau này đường. Sẽ càng thêm thú vị Hồng Liên cho hắn những cái kia công pháp thần thông bên trong. Thế nhưng là cũng có một chút những vật khác. Mà những vật kia cùng Đông Hoàng Thái nhất kinh bên trong ghi chép Không khác nhau chút nào. Từ Phúc nói ra. Bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn nghe được trầm thương sinh từ phúc tự nhiên cũng có thể minh bạch một số cái thế giới này đại tần hoàng triều đã đạt đến đỉnh đầu nhưng là hiện ở đây từ phúc cảm giác vẫn là nóng lòng một số trầm thương sinh cười khoát khoát tay nói ra hết thảy chấm trong nội tâm đều nắm chắc phượng sơn từ hoán cảnh hai mắt nhắm nghiền mà hiện ra tại từ hoán cảnh trước mặt thì là vô tận u ám không thấy chút nào ánh sáng Không đúng từ hoán cảnh chợt phát hiện, mình tại tái diễn một việc. Ta đang làm cái gì từ hoán cảnh càng không ngừng khuấy đều cái gì. Nàng có thể cảm thụ được, chính mình tựa như là tại khuấy đều cái gì. Thủy sao thế nhưng là, vô luận như thế nào? Từ hoán cảnh đều không thể mở to mắt, nhìn đến trước mặt mình hết thảy. Nàng chỉ có thể nghe xét đánh xôn xao giống như là diêm đang thiêu đốt thanh âm. Nhưng cũng không đúng. Gần như vậy, vì sao ta không cảm giác được chút nào nhiệt độ từ hoán cảnh theo bản năng đình chỉ động tác của mình? Muốn lui lại một bước, bị chặn, xoay người lại. Đây là vật gì từ hoán cảnh trong đầu nghĩ đến, muốn vươn tay chạm đến? Đây là từ hoán cảnh vây quanh trước mặt mình đồ vật, sờ soạng một bên. Cái này tưởng như là một cục đá to lớn từ hoán cảnh cảm giác là như vậy. Mấp mô, rất giống như đá. Không đúng tại từ hoán cảnh tay chậm rãi đi lên thời điểm. Từ hoán cảnh cảm giác được chính mình giống như mò tới một chữ. Cái này tựa như là một cái thạch chữ từ hoán cảnh chắc chắn ý nghĩ của mình. Xem ra. Cái này đích xác là một khối đá A dựa theo ta trước đó vị trí. Tảng đá kia hẳn là tại phía sau của ta. Thế nhưng là. Trước mặt ta đây là vật gì từ hoán cảnh chậm rãi hướng về phía trước khẽ vươn tay, chính là sờ đến một cây gậy. Không, đây là ta vừa mới cầm lấy đồ vật từ hoán cảnh cầm tới về sau, còn quấy hai lần. Đây cũng là một siêu nước, một nồi canh dáng vẻ. Có điều, canh này trong nồi ngoại trừ thủy, giống như không có có bất kỳ vật gì từ hoán cảnh muốn sờ một chút đầu của mình, thế nhưng là chỉ mò tới một kiện áo choàng. Từ hoán cảnh nắm chặt áo choàng, sử ra sức nhưng là không cách nào đưa hắn hái xuống. đây là vật gì vậy mà hái không xuống lúc này. từ hoán cảnh bên tay rốt cuộc truyền đến thanh âm. đi nhanh một chút không đi nữa. đại môn liền muốn nhốt nhanh điểm ba ba tựa như là có người đang gọi lấy. có người lại dùng cây roi quất. từ hoán cảnh còn có thể nghe được tiếng khóc. nơi này là địa phương nào a từ hoán cảnh trong đầu một mảnh hỗn độn. Thậm chí, cảm nhận được cô độc cái gì cũng không gặp được. Bới cho hắn một chén canh, đại môn đều nhanh muốn đóng từ hoán cảnh bên tay, vang lên. Từ hoán cảnh nghe được đạo thanh âm này. Vậy mà vượt thần xui khiến thuần thuộc đựng một thìa canh. Thuần thuộc ngã xuống một cái trong chén. Đây là cái gì tình huống từ hoán cảnh nhất thời, mồ hôi lạnh chảy dòng. Vô địch chí tôn thái tử ra 41 chương 396 hoàng thiên hậu thổ trong bóng tối Từ hoán cảnh vậy mà phát hiện Động tác của mình vậy mà không nghe chính mình sai sử. Ta vì sao ở chỗ này nghĩ đến đây Từ hoán cảnh nhất thời trong lòng bi thương lệ rơi đầy mặt Đến cùng là tình huống như thế nào từ hoán cảnh khẩn trương Theo từ hoán cảnh tâm tư biến hóa từ hoán cảnh lúc này Dường như gặp được một vị nam tử Nàng biết Vị nam tử kia Gọi là Hoàng Thiên đợi tử hoán cảnh cẩn thận nhìn lên Nam tử kia khôn mặt Rõ ràng là trầm thương sinh bộ dáng, Làm sao có thể Từ hoán cảnh ở trong lòng hò hét Thế nhưng là ai cũng nghe không được thanh âm của nàng Hoàng Thiên nói ra Hậu thổ Sau đó Ta liền cùng ngươi vừa lên trấn áp âm phủ giúp ngươi trưởng quản luôn hồi từ hoán cảnh vậy mà theo cái kia trong hình ảnh nữ tử nhẹ gật đầu nữ tử gọi là khẩu thổ hoàng thiên nói ra khẩu thổ bây giờ vạn tộc tranh phong âm phủ chính là bọn họ muốn sở đoạt chi vật ngươi trông coi luôn hồi ta đến chinh chiến hoàng thiên sau đó người khoác chiến bào tổ kiến âm phủ đại quân cùng vạn tộc chinh chiến có phật quang Phủ chiếu Chiếu giỏi đại địa có yêu khí ngang dọc. Bao phủ sơn hà có tiên thần chi pháp. Long mạch lao nhanh hoàng thiên ở trên cao. Chấm vì âm phủ thiên tử. Các ngươi nhanh chóng thối lui hàng trăm triệu âm phủ thiên binh thiên tướng. Tại hoàng thiên sau lưng. Vỡ vụn chư thiên. hư có hòa thượng không hài lòng trưởng ra như trời kim quang chợt hiện. Yêu khí đồ sinh ngang dọc một trăm ngàn dặm. Tiên thần vẫn lạc đại địa rên rỉ trận chiến kia không biết đánh nát bao nhiêu sơn hà hoàng thiên hắn mặt xanh nanh vàng bạo suất sau lưng xương cánh mở ra tay ghéo yêu thần miệng nuốt chư phật hai cánh nhất động chính là chém xuống vô số tiên thần ngay sau đó chính là thiên địa sụp đổ sập vô số cường giả vây công hoàng thiên một người hậu thổ tại hạ mặt nhìn xem nàng không thể động bởi vì tại trong tay nàng nắm luôn hồi thông đạo Vạn vật đều có thể phá hư, chỉ có luân hồi không thể phá. Luân hồi một khi phá thiên địa liền là chân chính sụp đổ đáng tiếc. Những cái kia tranh đoạt luân hồi người không biết. Hoàng thiên hậu thổ nhìn thấy Hoàng thiên xương cánh bị một tôn yêu thần xinh xinh xé xuống. Nàng ngửa mặt lên trời khóc sống. Hoàng thiên một cách nanh bị một tôn tiên thần đánh nát. Nàng cảm giác cái kia đau đớn. Tựa như là tại trên người mình một dạng. Nàng lúc này phát hiện chính mình tốt bất lực Vì cái gì a tộc ta đều đã không có Vì sao còn không nguyện ý buông tha ta từ hoán cảnh không biết tại sao mình lại nói ra một câu nói kia Giết vu web sạch thiên địa đem luôn hồi chỉ giao ra vô số người ánh mắt rơi trên thân nàng Giữa thiên địa sau cùng một vị vu Ta nhớ ra rồi từ hoán cảnh trong đầu Một cỗ bàng bạc ký ức tại tràn ngập từ hoán cảnh não hải hoàng thiên hậu thổ tê tâm liệt phế gào thét đã các ngươi đều muốn như vậy mọi người đều đừng muốn hậu thổ đi vào hoàng thiên bên người ôm lấy hoàng thiên nhảy vào luôn hồi trì luôn hồi trì ầm vang nổ tung hình ảnh đến đây triệt đề kết thúc hồng trần dục hỏa các từ hoán cảnh chậm rãi mở to mắt khói mắt mang theo một số ẩm ướt Đây đều là trí nhớ của ta sao Hoàng Thiên hậu thổ. Người ta thật sự chính là trời sinh một đôi A từ hoán cảnh hiện tại. Rất rõ ràng nhớ kỹ. Tại hình ảnh kia trung kết một khắc này. Hoàng Thiên xương cánh, răng nanh. Toàn bộ bị xé nứt, đánh nát. Thì liền lấy Hoàng Thiên thần hồn đều kém chút bị trôn vùi. Hai người bọn họ vừa lên nhảy vào cái kia gọi là Luân Hồi Trì Ao, sau đó liền chẳng còn gì nữa. Trầm thương sinh từ hoán cảnh xa xa nhìn về phía trên kinh thành. Bình thiên cung bên trong. Trầm thương sinh tim hơi hơi tê dần. Đây là có chuyện gì trầm thương sinh nói nhỏ. Ta tựa như là gặp được từ hoán cảnh trầm thương sinh chợt phát hiện. Khóe mắt của mình, vậy mà lưu lại hai giọt nước mắt từ hoán cảnh nói nhỏ một trận về sau. Trở lại đại điện bên trong. Cái kia có lẽ là kiếp trước. Cũng có lẽ là cách nào một thế, ta lại chưa kịp vì ngươi ăn mặc phía trên áo cưới thế nhưng là, một thế này, ta lại muốn vì ngươi, xuyên qua cách này áo cưới ta muốn xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Lúc này, từ hoán cảnh trước mặt trên giường trưng bày, chính là phượng quan cùng khăn từ hoán cảnh sờ lấy trên giường phượng quan cùng khăn. Lẩm bẩm, vô luận là một đời kia, vẫn là một thế này. Ta đều có tư cách xuyên qua cái này phượng quan cùng khăn ngươi nếu là âm phủ thánh thượng. Vậy ta chính là âm phủ hoàng hậu ngươi là đại tần thánh thượng. Vậy ta chính là đại tần hoàng hậu đời này kiếp này. Chỉ làm ngươi một người hoàng hậu trầm thương sinh hỏa vực. Đang bị đốt cháy về sau hỏa vực. Đại bộ phận địa vực đã biến thành đất trống. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng địa phương. Đã biến thành sa mạc. Hỏa vực người đã thời gian dần trôi qua bắt đầu ra bên ngoài di chuyển. Đại Ly Hoàng Triều Thánh Thượng Ly Thiên nhìn thấy loại tình huống này về sau. Chỉ có thể là thật sâu cảm thấy bất lực vì cái gì vì cái gì vật kia muốn xuất hiện tại hỏa vực A Ly Thiên im ấm gào rú. Hỏa vực một chỗ. Màu đen khí tức từ lòng đất sông ra. Màu đen khí tức bên trong tràn ngập nhân gian lớn nhất áp niệm. Tham, sân, si quán niệm các loại ha ha chúng ta rốt cuộc ra đến rồi cái này đáng chết xiềng xích không biết trói buộc chúng ta bao nhiêu năm chúng ta muốn đại sát tứ phương vô số hắc khí nhanh chóng ngưng tụ vậy mà hóa thành nguyên một đám người bất quá trên người của bọn hắn đều là màu đen khí tức vần quanh mang theo tà ác nhanh chóng ngưng tụ thân thể chúng ta muốn khai chiến hỏa vực đất chống phía trên vô số màu đen khí thể ngưng tụ thành người Rất nhanh ngưng tổ ngàn vạn người Mây đen áp thành phía trước có một cái quốc độ Khẳng định có rất nhiều người Chúng ta nuốt đi thỏa thích Nuốt đi hắc khí ngưng tổ ngàn vạn người Lúc này thành quân Hướng về Đại Ly Hoàng Triều mà đi Đông Thiên Thánh Tùng Màu đen Phượng Hoàng Phi đến Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai Nương nương Vừa mới đó là Phượng Hoàng A Đông Thiên Hồng Trần trở nhìn bất tử Phượng Hoàng liếc một chút Nói ngươi thật giống như không phải một dạng. Bất tử Phượng Hoàng vội vàng nói. Thật. Đương đương. Đó là chân chính Phượng Hoàng. Tuy nhiên ta cũng là Phượng Hoàng. Bất quá ta thuộc về hắc ám Phượng Hoàng. Là âm phủ đản sinh. Mà vừa mới cái kia Phượng Hoàng. Nhưng là chân chính Phượng Hoàng. À à, bất tử Phượng Hoàng kích động nói. Đông Thiên Hồng Trần bình tĩnh nhìn xem bất tử Phượng Hoàng. Nói ra. Thì tính sao bất tử Phượng Hoàng nói ra. Nếu thật là Phượng Hoàng. Vậy ta nếu là có thể đạt được nó một giọt máu. Nói không chừng ta liền có thể phản tổ. Trở thành tổ Hoàng mà lại. Cho dù là không thể phản tổ. Nói không chừng ta có thể thức tỉnh càng nhiều ký ức cùng thần thông đến lúc đó. Ta khẳng định sẽ biến đến mạnh hơn Đông Thiên Hồng Trần tức giận nhìn xem bất tử Phượng Hoàng. Lại nói. Ngươi không phải nói muốn đi giúp một chút trầm thương sinh sao hắn hiện tại thế nhưng là nhanh sắp kết hôn. Ngươi còn không lên đường bất tử phượng hoàng tại đông thiên hồng trần trước mặt bay tới phi lên. Đường đường. Chờ ta biến lớn. Ngươi ngồi đến trên lưng của ta. Ta mang theo ngươi bay qua nói xong. Bất tử phượng hoàng trên thân mang theo bất tử hỏa diễm. Trực tiếp biến thành mười trường có thừa. Đông thiên hồng trần nhìn xem bất tử phượng hoàng xem ra thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh thân thể như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng bay xuống tại bất tử phượng hoàng trên lưng bất tử phượng hoàng nhìn thấy đông thiên hồng trần làm xong huyết dài một tiếng hướng về đại tần hoàng triều bay đi vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương ba trăm chín mươi bảy bất tử bản nguyên quan tài đồng thao cổ lúc tờ mờ sáng quang minh từ phương đông truyền đến tử khí mờ mịt giấu ở ánh mặt trời vàng trói phía dưới lễ sáng sớm một tiếng to gió phượng gáy phá vỡ hoàng thành yên tĩnh hữu phượng lai nghi lúc này một tiếng này phượng gáy triệt để kéo ra đại tần hoàng triều lập hậu đại điển một màn hôm nay lễ hội lung tai tao trầm thương sinh sớm ngay tại bình thiên cung bên trong tại bất tử phượng hoàng cùng đông thiên hồng trần mới vừa tiến vào đến lớn tần cương vực một khắc này trầm thương sinh liền cảm thấy khí tức của các nàng trầm thương sinh để quyển sách trên tay xuống tịch nhìn thoáng qua ngụy thích trung đi thôi có khách nhân đến ngụy thích trung cung kính đi theo trầm thương sinh sau lưng hoàng cung lăng tiêu điện trước bất tử phượng hoàng tại lăng tiêu điện trên không lượn vòng lấy đông hoàng ta tới ngươi nhanh ra nghênh tiếp ta à bất tử phượng hoàng hướng về bình thiên cung hô du nhiên ở giữa hai đạo lưu quang lóe qua trầm thương sinh một thân hắc long bào cùng ngụy thích chung bóng người xuất hiện tại lăng tiêu điện trước không chung bất tử phượng hoàng nhìn thấy trầm thương sinh sơ hiện thân thể trong nháy mắt biến nhỏ bay đến trầm thương sinh trước mặt nói ra đông hoàng ta có cái đề nghị ngươi thấy được hay không bất tử phượng hoàng đối với trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh nhàn nhạt cười nói nói một chút bất tử phượng hoàng nói ra ngươi nhìn ngươi hôm nay lập hậu cũng không cần dùng cửa phượng kéo đổi đi ta đi giúp ngươi thế nào các nàng tuy nhiên xưng là cửa phượng thế nhưng là cùng phượng hoàng chinh lệch quá nhiều ngươi nhìn ta được không bất tử phượng hoàng là phượng hoàng bất quá nó là màu đen chỉ thế thôi trầm thương sinh nhìn thoáng qua đông thiên hồng trần Thánh chủ nguyện ý không Đông Thiên Hồng Trần nở nụ cười xinh đẹp. Tự nhiên Trầm Thương Sinh lúc này mới phát hiện. Đông Thiên Hồng Trần lại là chân trần, không có mặt dày. Trầm Thương Sinh nhìn thấy Đông Thiên Hồng Trần chân trần, khóe mặt giật một cái. Thánh chủ yêu thích thật sự là đặc biệt a Đông Thiên Hồng Trần mi tâm chu sa, hơi hơi sáng lên. Nhẹ nhàng kéo một chút vành tay sợi tóc, cả người như là mềm mại đồng dạng. Thân cận tại Trầm Thương Sinh trước ngực. Tay trắng nhẹ nhẹ đặt ở trầm thương sinh gương mặt phía trên. Một mỹ ngàn sinh đáng tiếc. Nếu không phải đông hoàng trong lòng có người. Bản thánh chủ có lẽ có thể ngồi cách này đại tần hoàng hậu chi vị nha trầm thương sinh nhìn thấy đông thiên hồng trần bộ dáng như thế. Toàn thân nổ tung vội vàng lui lại. Khoát tay áo. Thánh chủ tại chấm nơi này tùy ý liền tốt sau đó nhìn về phía bất tử phượng hoàng. Nói ra. Ngươi trực tiếp đi thôi, nói xong, Trầm Thương Sinh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mấy người trước mắt. Nhìn thấy Trầm Thương Sinh nhanh chóng rời đi, Đông Thiên Hồng Trần nhẹ nhàng nở nụ cười. Sóng mắt lưu chuyển. Chí nhớ của ta, khi nào mới có thể khôi phục ta muốn nhìn. Ngươi đến cùng là ai Hồng Trần dục hỏa các bất tử phượng hoàng dương cánh bay tới. Đại Tần hoàng hậu Ta tới rồi bất tử Phượng Hoàng trong giọng nói, mang theo vẻ hưng phấn. Đối với chuyện như vậy, nó lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay, nó liền muốn vì Hoàng Triều Hoàng hậu kéo đuổi bất tử Phượng Hoàng mục đích trầm thương sinh cũng biết. Bởi vì hôm nay từ hoán cảnh muốn lên phong thần bảng, mà hắn làm vì Đại Tần Hoàng hậu xa liễn, tự nhiên cũng có thể có được một số số mệnh chi lực. Bất tử Phượng Hoàng cảm thấy mình còn kém cái này khí vẫn tới người. Từ hoán cảnh lúc này. Một thân áo tơ trắng trên mặt không có bất kỳ cái gì trang dung. Thanh lệ thoát tục. Mi tâm hỏa hồng sắc Phượng Hoàng ấm ký. Lại tại từ hoán cảnh cái này tươi mát khí chất bên trong tăng thêm một phần lộng lẫy. Từ hoán cảnh ngẩng đầu. Nhìn thấy bất tử Phượng Hoàng. Phượng mổ. Hồng Trần Dục Hỏa các phía sau núi, nơi này chôn giấu lấy Hồng Trần Dục Hỏa các các đời các chủ. Lúc này, Bất Tử Phượng Hoàng An tính đứng tại từ Hoán Cảnh trên bờ vai. Người nói, ngươi ở chỗ này cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Hoán Cảnh to mò nhìn Bất Tử Phượng Hoàng. Bất Tử Phượng Hoàng vội vàng gật đầu, "Đúng." Nói xong, Bất Tử Phượng Hoàng từ từ Hoán Cảnh trên bờ vai bay lên. Ta có thể vào không bất tử phượng hoàng tại cách này phượng mộ bên trong. Cảm nhận được một cỗ bản nguyên khí tức. Từ nơi sâu xa. phảng phất tại hô hoán chính mình. Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Không muốn phát ra động tính là được. Bất tử phượng hoàng nghe được từ hoán cảnh nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói ra, vậy ngươi đi trước cách ăn mặc đi, chờ ta đi ra, liền mang theo ngươi đi qua nói xong liền muốn hướng về phượng mộ bên trong bay đi quay đầu lại đối từ hoán cảnh nói ra yên tâm ta sẽ không chậm trễ canh giờ từ hoán cảnh nhẹ nhàng đối với bất tử phượng hoàng nhẹ gật đầu phượng mộ bên trong đi vào chính là một đầu rất dài thông đạo mà đầu này thông đạo phảng phất là thông hướng lòng đất bất tử phượng hoàng ở trong hành lang bay lên rất nhanh đi vào thông đạo cuối cùng thế nhưng là tại thông đạo cuối cùng lại là một màn ánh sáng đi vào nhìn thấy đạo ánh sáng này màn bất tử phượng hoàng do dự một lát sau đó đâm thẳng đầu vào tại bất tử phượng hoàng sau khi đi vào đạo ánh sáng này màn hoàn toàn biến mất thông đạo khôi phục nguyên bản bộ dáng đợi đến bất tử phượng hoàng mở mắt ra chính là nhìn thấy trước mặt mình cảnh tượng Nơi này sẽ có bản nguyên bất tử phượng hoàng khiếp sợ nhìn xem chính mình cảnh tượng trước mắt Một cái ngập trời hú to Bên trong tất cả đều là dung nham Thỉnh thoảng còn lại dung nham tói lên Hình thành từng đảo từng đảo dung nham chi trụ Trong nham tương van xin vị trí Có một cái thông thiên chi trụ Căn này thông thiên chi trụ trung quanh Lại có 12 đầu xiềng xích Từ thông thiên chi trụ phía trên Kéo dài đến bốn phía trên thạch bích. Giống như ngay tại phía trên kia bất tử phượng hoàng đầu chuyển một cái. Nhìn về phía cái kia thông thiên chi chỗ phía trên. Vèo một tiếng. Bất tử phượng hoàng hướng về thông thiên chi chỗ phía trên bay đi, mang theo một trận dung nham phun trào. Bất quá, cho dù là dung nham giảm đến trên người của nó, cũng không có có bất cứ chuyện gì. Đợi đến bất tử phượng hoàng bay đến thông thiên chi chỗ trên không. Bất tử phượng hoàng vậy mà nhìn thấy, cái kia thông thiên chi trụ trên không, lại là một tòa quan tài đồng thao cổ. Mà cái kia 12 đầu xiềng xích, khóa lại, chính là tòa kia quan tài đồng thao cổ. Ngoan ngoãn trong này là ai đã vậy còn quá khóa lại bất tử phượng hoàng rơi vào quan tài đồng thao cổ phía trên. Quan tài đồng thao cổ không có nắp quan tài, bất tử phượng hoàng quý đầu xem xét. Chỉ thấy bên trong nằm một vị người không không phải người. Tóc của hắn là màu đen, nhưng là miệng của hắn chỗ thì là có hai cái răng nanh trên người hắn. Vậy mà mặt lấy hắt long bào, bất tử phượng hoàng ánh mắt siết chặt. Bởi vì bên trong quan tài đồng thau cẩu người, ánh mắt mở ra vẫn còn sống bất tử phượng hoàng dọa đến lập tức bay lên. Thế nhưng là khiến bất tử phượng hoàng càng thêm kinh dị chỉ thấy người kia nhẹ nhàng nâng lên tay. Thân thể của mình vậy mà không nhận khống chế của mình, hướng về người kia lướt tới. Bất tử phượng hoàng cái kia thanh âm của người, có chút khàn giọng tựa như là gì sắt tải ma sát một dạng. Cực kỳ chói tay. Bất tử phượng hoàng liền vội vàng gật đầu. Đây là thật không thể trêu vào. Căn bản không cách nào so sánh được a chỉ cần bản thân mình nhìn hắn một cái. phảng phất như là cổ lão chấn áp lấy mình một dạng vị này tuyệt đối là cổ lão không có cách nào lại cổ lão tồn tại bất tử phượng hoàng thầm nghĩ đến cơ cung niết ngươi biết sao người kia lại mở miệng nói cơ cung niết bất tử phượng hoàng trên thân đột nhiên sơ hiện mấy đầu xiềng xích người kia nhìn thấy bất tử phượng hoàng trên người xiềng xích nói ra thì ra là thế nói xong chỉ thấy người kia dối ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy trong đó một cái xiềng xích răng rắc cũng không có nhìn thấy người kia dùng lực, một cái xiềng xích trực tiếp vỡ nát. cùng lúc đó, bất tử phượng hoàng tựa như là nhớ tới cái gì một dạng. ta biết đó là nhà ta bệ hạ bất tử phượng hoàng sợ hãi người kia không tin một dạng. vội vàng nói lần nữa, nhà ta bệ hạ là đại chu thiên đình chi chủ cơ cung niết. ta là bất tử phượng hoàng nhất tục là đại chu thiên đình vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương ba trăm chín mươi tám đại chu gốc thú bất tử phượng hoàng dung nham hố sâu ngàn trượng quan tài đồng thao cổ trung quanh có mười hai đạo thanh đồng xiềng xích khóa lại mỗi một đầu thanh đồng trên xiềng xích đều mang cổ lão mà lại khí tức cường đại ầm ầm bên trong quan tài đồng thao cổ người kia từ từ ngồi dậy bất tử phượng hoàng tại người kia trước mặt vội vàng nói tại thời khắc này bất tử phượng hoàng cũng biết trí nhớ của mình chỉ sợ sẽ là bị phong ấm mà người kia vừa mới cử động chỉ sợ sẽ là tại phá hư trong cơ thể mình phong ấm bất tử phượng hoàng vội vàng nói ta là bất tử phượng hoàng nhất tục mà lại bất tử phượng hoàng cũng là đại chu thiên đình quốc thú nói như vậy ngươi biết a bất tử phượng hoàng cũng không dám trêu chọc vị này không hài lòng nhẹ nhàng động động ngón tay đều có thể đem trong cơ thể mình phong ấm giải khai phải biết chính mình đi qua thiên lôi kiếp thời điểm cái kia mấy đầu xiềng xích thế nhưng là động liên tục cũng không có động a ta làm sao lại biết trong cơ thể ta phong ấm là xiềng xích bất tử phượng hoàng nhất thời nghi hoặc người kia ánh mắt nhìn về phía bất tử phượng hoàng mặt xanh nanh vàng hình dung người này không có gì thích hợp bằng trí nhớ của ngươi bị khóa lại Vừa mới chấm cho ngươi giải khai một số Có điều Ngươi rất nhiều ký ức cùng cái thế giới này Bất tương dung cho nên còn lại Chờ ngươi sau này hãy nói Bất tử phượng hoàng Nghe được mặt xanh nanh vàng Mà nói về sau An tính nhẹ gật đầu Lúc này nó cũng phát hiện Cái kia bất tử bản nguyên Liền ở trên người kẻ ấy Thế nhưng là Chính mình giống như không phải là đối thủ của hắn Muốn như thế nào mới có thể cầm tới a lúc này. Mặt xanh nanh vàng ngón tay búng một cái. Một đoàn ngọn lửa màu đen tại lòng bàn tay của hắn thiêu đốt lên. Bất tử bản nguyên bất tử phượng hoàng nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa màu đen nhất thời kích động. Thì liền cánh vỗ tần suất đều tăng lên. Ngươi là vì nó a bất tử phượng hoàng vội vàng gật đầu. Đúng ta chính là cảm nhận được bản nguyên khí tức mới tới chỗ này. Mặt xanh nanh vàng thở dài một tiếng. Cách này vốn là vì Hoàng Tôn chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này thế mà tìm đến nơi này. Mặt xanh nanh vàng nhẹ nhàng nói. A bất tử phượng Hoàng nghe được đây là vì Hoàng Tôn chuẩn bị, nhất thời hào hứng hoàn toàn không có. Hoàng Tôn. Tại vừa mới giải phong trong trí nhớ, nó biết là hiện tại bất tử phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Kỳ thực bất tử phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng không phải là gọi là hoàng tôn. Chỉ bất quá bất tử phượng hoàng nhất tộc là đại chu thiên đình quốc thú. Quốc thú tộc trưởng. Bị kính xưng vì quốc thú chí tôn. Mà bất tử phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng được xưng là hoàng tôn. Thế nào mặt xanh nanh vàng nhìn thấy bất tử phượng hoàng tinh khí thần lập tức mất giáo. Úa rú. Hỏi. Nếu là ngài cho hoàng tôn chuẩn bị. Ta cũng không dám có ý nghĩ xấu a mà non răng nanh nhìn bất tử phượng hoàng liếc một chút. Ngón tay búng một cái. Bất tử hỏa hỏa diễm vọt thẳng vào đến bất tử phượng hoàng thể nội. Thản nhiên nói, không có việc gì đã ngươi tới tự nhiên không thể để cho ngươi vật nhỏ này tay không mà về. Đây coi như là chấm đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi bất tử phượng hoàng thân thể nhất thời bị bất tử hỏa cuốn tới. Ngọn lửa rừng rực trên không trung thiêu đốt lên. Bất tử phượng hoàng nhìn xem mặt xanh nanh vàng khuôn mặt, vậy mà tại thời khắc này cảm thấy thật là thân thiết. Cảm động đến rơi nước mắt nói. Cám ơn đại lão bất tử phượng hoàng lúc này dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời. Vô cùng thoải mái. Từng đảo từng đảo huyết mạch trong cơ thể gông xiềng. Tại lúc này âm vang đức đoạn. Thuộc về bất tử phượng hoàng nhất tục thần thông, không ngừng xuất hiện tại trong đầu của nó. Nguyên bản thân thể. Giờ phút này biến đến càng thêm ngâm đen, đỏ sầm chi sắc càng thêm trong suốt. Bất tử bản nguyên đến từ âm phủ là tất cả bất tử phượng hoàng đều muốn có được. Tuy nhiên bất tử phượng hoàng là phượng hoàng chi nhánh. Nhưng là nếu là đạt được bất tử bản nguyên tuy nhiên không thể phản tổ thế nhưng không thể khinh thường. Chí ít đã nắm giữ cùng phượng hoàng chống lại huyết mạch bất tử huyết mạch chân chính bất tử. Vòng hủy diệt bọn họ bất diệt. Đây chính là bất tử bản nguyên chỗ cường đại Về phần cách này bất tử bản nguyên làm sao tới Bất tử phượng hoàng nhất tộc cũng không biết Duy nhất biết đến Cũng là cách này bất tử bản nguyên sinh ra tại âm phủ Cở thiên thập địa Chỉ có âm phủ mới có Thế nhưng là Ngươi cho ta tương lai tại sao cùng hoàng tôn bàn giao A bất tử phượng hoàng đảo lộn một thân hình To gan bay đến mặt xanh nanh vàng trên bờ vai Nghe vậy, mặt xanh nanh vàng nhẹ nhàng nói ra chấm không cần cùng hoàng tôn bàn giao. Thứ này chấm còn có. Nói xong, từng đoàn từng đoàn bất tử bản nguyên xuất hiện tại mặt xanh nanh vàng chung quanh. Lại có hơn ngàn cái. Bất tử phượng hoàng ngây ngẩn cả người. Cái này, những vật này. Nhưng là chân chính trí chí bảo a có thể nói. Nhưng phàm là đem bất tử bản nguyên tùy tiện cho một cái sinh linh. Đều có thể đem nó tạo thành thần thú Đại lão bất tử phượng hoàng trực tiếp quỳ gối mặt xanh nanh vàng trên bờ vai Cái gì hoàng tôn đây mới là đại lão bất tử phượng hoàng nhìn xem mặt xanh nanh vàng hỏi Đại lão, ngươi cũng là thiên tử sao mặt xanh nanh vàng nhìn về phía bất tử phượng hoàng Vì sao ngươi nói như vậy bất tử phượng hoàng nói ra Ta gặp đại lão tự xưng chấm cho nên mới hỏi như thế Mặt xanh nanh vàng nói ra, không rõ ràng, hẳn là đi đang khi nói chuyện. Bất tử phượng hoàng đã triệt để hấp thu bất tử bản nguyên. Bất tử bản nguyên đối với bất tử phượng hoàng tới nói, là phù hợp nhất, cho nên một đường hấp thu, rất thông thuận. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ta hấp thu xong. Đại lão! Ta còn có chuyện muốn làm. Ta đi trước a bất tử phượng hoàng lặng lẽ nhìn mặt xanh nanh vàng liếc một chút. Hận trọng nói ra. Mặt xanh nhanh vàng nhìn về phía Bất Tử Phượng Hoàng, hỏi: "Bất Tử Phượng Hoàng là đại chu thiên đình quốc thú, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Bất Tử Phượng Hoàng lắc đầu, nói ra: "Cái này đoạn ký ức ta không có, hẳn là còn ở trong phong ấn." Mặt xanh nhanh vàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa, tuy nhiên không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Giờ khắc này Bất tử phượng hoàng toàn thân xù lông Cổ lão khí tức cổ xưa Tại mặt xanh nanh vàng trên thân lưu chuyển Quá cổ xưa Vốn cho là hoàng tôn sống được đã đầy đủ lâu Nhưng là bây giờ cùng hắn so ra Hoàng tôn đơn giản cũng là một con chim nhỏ à, Bất tử phượng hoàng ở trong lòng nhổ nước bọt nói Mặt xanh nanh vàng thu hồi khí tức Nguyên lai là nàng mặt xanh nanh vàng nói nhỏ một tiếng phong hỏa hí trừ hầu ha ha cơ cung nít a cơ cung nít mặt xanh nanh vàng bỗng nhiên nắm chặt trước mặt hư không ầm vang nổ tung thay vào đó thì là một ngôi đại điện đại chu thiên đình phong thần điện cơ cung nít đột nhiên nhìn về phía trong đại điện là ai trong đại điện hư không vỡ vụn bên trong chính là mặt xanh nanh vàng cùng bất tử phượng hoàng cơ cung nít đã lâu không gặp a mặt xanh nanh vàng nói ra bất tử phượng hoàng nhìn xem hình ảnh ngoan ngoãn loại đây rốt cuộc là cấp bậc gì đại lão thủ đoạn như vậy liền xem như thiên đế cùng hoàng tôn liên thủ chỉ sợ cũng làm không được a bất tử phượng hoàng nhìn thấy cơ cung niết cùng trong đại điện hoàng tôn cung kính nói gặp qua bệ hạ gặp qua trí tôn phong thần điện bên trong cơ cung niết nhìn thấy mặt xanh nanh vàng mang trên mặt vẻ kích động Ngươi lại còn còn sống nói cho chấm Nàng hiện tại phải chăng còn sống hoàng tôn một thân áo bào màu đen Ngươi tiểu gia hỏa này phúc nguyên không sai Nhìn bất tử phượng hoàng liếc một chút Tán thưởng nói một câu Mặt xanh nanh vàng thản nhiên nói Nàng còn sống Cơ cung niết đột nhiên đại hỉ Tốt Tốt doanh Ngươi nói cho chấm Âm phủ khi nào mở ra mặt xanh nanh vàng trên mặt Lộ ra vẻ tươi cười một tòa thiên đình khí vận cho chấm âm phủ liền mở ra vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương ba trăm chín mươi chín phong hỏa hí trư hầu đại chu thiên đình phong thần điện cơ cung niết cùng đại chu thiên đình quần thần nghe nói như thế nhất thời xứng sơ cơ cung niết là bởi vì mặt xanh nhanh vàng trong miệng một tòa thiên đình khí vận mà còn lại đại thần thì là nghe được âm phủ mở lại tin tức Doanh! Ngươi đang treo chọc chấm một tòa thiên đình khí vận. Ngươi biết là bao nhiêu sao ngươi trước kia nhưng đều không phải là thiên đình. Ngươi bây giờ hỏi chấm muốn một tòa thiên đình khí vận cơ cung nghiết im lặng nhìn xem mặt xanh nanh vàng. Hoàng tôn nhìn xem mặt xanh nanh vàng nói ra. Doanh! Bản tôn muốn bất tử bản nguyên. Hiện tại có thể cho bản tôn đi mặt xanh nanh vàng. Không hắn bây giờ gọi doanh doanh thản nhiên nói. Bất tử bản nguyên hiện tại chấm liền có thể trực tiếp cho ngươi Nói xong Doanh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Trực tiếp phá vỡ hư không truyền tống đến phong thần điện Hoàng Tôn trước mặt Hoàng Tôn nhìn thấy bất tử bản nguyên Đa tạ. Hoàng Tôn đối với Doanh nói ra Doanh nhẹ gật đầu Làm ngươi hứa đưa cho ngươi đã chậm nhiều năm như vậy là chấm sơ sẩy Doanh ánh mắt rơi vào cơ cung niết trên thân Chấm lời đang nói, muốn mở ra âm phủ, chấm cần không chỉ là một tòa thiên đình khí vận, còn muốn chí ít một trăm năm. Nếu là không có một tòa thiên đình khí vận, chỉ sợ còn cần một ngàn vạn năm tả hữu, cơ cung niết nhìn xem doanh. Nói ra, ngươi nói cho chấm, ngươi cùng thần thoại thời đại, có quan hệ hay không mà lại, vì sao ngươi có thể trưởng khống âm phủ doanh lắc đầu. Nói ra những thứ này chấm cũng không biết Hỏi cũng là bạc vấn Cơ cung nít nói ra chấm muốn nhìn một chút nàng Doanh nói ra chấm hiện tại không cách nào làm đến Cơ cung nít trên mặt gân xanh bảo suốt Ngươi bây giờ có thể làm được xé sách đến phong thần điện Ngươi nói cho chấm ngươi làm không được Doanh lắc đầu nói ra Cái này chấm cũng không rõ ràng Chuyện phía trên chấm hiện tại không cách nào nhúc tay có lẽ tại tấn cấp thời điểm chấm có thể đi ra ngoài một chuyến nghe nói như thế cơ cung niết chậm rãi thở dài một hơi cũng thế nếu là ngươi có thể xuất thủ chỉ sợ hiện tại đã đến chấm trước mặt đã như vậy cái kia cũng không sao chấm chờ ngươi nói xong hình ảnh âm vang vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa phong thần điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh quần thần nguyên một đám trên mặt nghi hoặc Bề hạ, vị này là doanh ngày xưa cái kia đại tần thiên triều thánh thượng cơ cung nít nhẹ gật đầu. Đích thật là hắn khương thái công lúc này cũng nghi hoạt. Hỏi. Bề hạ. Năm đó đại tần cũng bất quá là thiên triều. Vì sao doanh có thể kinh lịch như thế năm tháng bây giờ cách đại tần thiên triều hủy diệt. Thế nhưng là gần 100 triệu năm một 100 triệu năm. Khái niệm gì đủ để cho một cái tộc quần biến mất ở trong dòng sông thời gian. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn họ nếu là không có thiên đình khí vận. Đại chu đồng dạng chỉ sợ đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian. Thời gian lâu như vậy. Cũng chỉ có thiên đình loại này quái vật khổng lồ mới có thể tồn tại. Thế nhưng là. Lúc trước đại tần. Chỉ là một cái thiên triều A mà lại. Vừa mới nhìn thấy doanh. Lại có thể phá vỡ hư không trực tiếp đến phong thần điện ở trong đó càng quá dài khoảng cách đơn giản không thể tính ra liền xem như cơ cung niết hoàng tôn liên thủ cũng không nhất định có thể làm đến cơ cung niết nói ra ai nói cho ngươi hắn chỉ là đại tần thiên triều thánh thượng rồi cơ cung niết nói ra doanh trên thân bí mật cũng không ít thì liền chấm hiện tại cũng không dò rõ trên người hắn đến cùng có bí mật gì mà lại Hiện tại chấm có một cái ý nghĩ. Doanh tuyệt đối là cùng âm phủ có quan hệ thương thái công nói ra. Âm gian luôn hồi ao. Tương truyền là vu tục hậu bộ lạc hậu thổ chấp trường. Nhưng cách này. Cùng đại tần thánh thượng có quan hệ gì cơ cung nít lắc đầu. Cách này chấm cũng không biết thời gian quá lâu. Rất nhiều việc chấm cũng không nhớ rõ. Cơ cung nít có chút. Bực bội. Cái này đáng chết thời gian cơ cung niết trở lại trong cung về sau. Trên bàn trải ra lấy một bức tranh, phía trên có sơn mạch liên miên vô số, không trung treo thật cao lấy một vầng mặt trời. Mặt trời chung quanh thì là có hai cái tam túc điệu. Cái này đổ bên trong đến tột cùng có bí mật gì. Cơ cung niết nhẹ khẽ vuốt vuốt. Tự nhủ. Ngày xưa. Chấm trong lúc vô tình đạt được bản vẽ này. Vô luận bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể tại bản vẽ này phía trên lưu lại dấu vết khí vận cơ cung niết ngẩng đầu nhìn đại chu thiên đình khí vận ánh mắt lộ ra một tia mê mang lúc trước vì thành lập vận triều cơ cung niết có thể nói là thiên hạ giai định vận triều thành lập điều kiện chủ yếu chính là hoàng quyền giữ tại đế vương trong tay thế nhưng là lúc trước đại chu lại là chư hầu cũng trị. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là còn có tiên nhân tại dòm dò xếp thần châu đại lục, toàn bộ thần châu đại lục. Mặc dù là đại chu thống trị, nhưng là cơ cung miết biết. Những cái kia chư hầu, căn bản chính là nghe điều không nghe tuyên. Càng là binh quyền tự dưỡng, mỗi cái chư hầu dưới chứng thiên binh, thậm chí vượt qua hắn vị này thiên tử lúc trước đại chu tiên hoàng vì có thể làm cho các lộ chư hầu tại hoàng thất gặp phải nguy nan thời điểm kịp thời đuổi tới thiên hạ cửu châu thiết trí phong hỏa đài một khi phong hỏa đài bốc cháy lên thì cũng là thiên tử gặp phải nguy nan các lộ chư hầu nhất định phải mang binh vì thiên tử thanh trừ nguy nan cơ cung biết hùng tài đại lược không muốn bị người khác cản tay chớ đừng nói chi là cao cao tại thượng tiên nhân chấm cả đời này chỉ có thật xin lỗi a cơ cung niết bị các lộ chư hầu truyền tụng vô đức không tài càng không quân vương ý chí các chư hầu đều muốn ngồi thiên tử chi vị đồng dạng cơ cung niết nhiều lần không nghe tiên nhân hiệu lệnh tiên nhân đối với cơ cung niết cũng là hận ý dần dần sinh nhưng tiên nhân tại cửa vĩ hồ yêu nhất tục tìm tới một vị cùng cơ cung niết gặp gỡ mê hoặc cơ cung niết Cở vĩ hồ yêu vốn là trời sinh mỹ nhân Mà cách này một vị càng là cửu vĩ hồ yêu bên trong, danh xưng là vạn năm khó gặp mỹ nhân. Hóa thành một vị hoán sa nữ tại phong thủy mờ sông cùng cơ cung Niết gặp gỡ. Cơ cung Niết vốn là phiền muộn đến cực điểm. Đột nhiên, nàng tựa như là một dòng suối trong, gột rửa cơ cung Niết phiền não trong lòng. Hai người gặp gỡ, yêu nhau. Cơ cung Niết càng đem nàng tiếp vào trong cung từ nay về sau đại chu hậu cung không một người có thể cùng nàng so sánh. quân vương sủng ái vào một thân. bệ hạ thần thiếp là tiên nhân phái tới. nàng yêu mến hắn. cơ cung miết lạnh nhạt. nhìn thấy ngươi một khắc này, chấm liền biết. nàng cắn răng. bệ hạ thần thiếp nguyện vì bệ hạ thiên thu đại nghiệp, thân tử đạo tiêu sau đó. cơ cung miết từ nay về sau biến đến tàn bạo bất nhân, biến ai ai phỉ nhổ thần châu đại lục gọi hắn là chu u vương bệ hạ chu u vương xưng hô thế này khá khá trong hậu cung nàng cười đến rất vui vẻ cơ cung miết lạnh lùng nói bọn họ về sau sẽ rõ ba chữ này đại biểu cho đầu tiên bệ hạ thần thiếp rất muốn vĩnh viễn cùng với ngươi sẽ chấm phát thệ nhất định sẽ thần châu đại lục đều biết chu thiên tử vì hống vì kia mỹ nhân nở nụ cười sự tình gì đều có thể làm được. vô số chân bảo cũng vô pháp nhường Chu Thiên Tử cách vị kia mỹ nhân nở nụ cười. sau đó, ngày đó trời trong gió nhẹ, Cơ Cung Nít cùng hắn cách vị kia mỹ nhân tại trên hoàng thành, nhìn xem vạn lý sơn hà, bề hạ thật muốn làm như thế sao? Cơ Cung Nít nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đây là chấm đại chu không phải bọn họ tiên nhân chấm muốn mở vạn thế thái bình bệ hạ nếu là có kiếp sau hy vọng còn có thể gặp ngươi chiến tranh khói báo động đốt khắp toàn bộ thần châu đại lục các lộ chư hầu gặp này nhao nhạo mang theo thiên binh đã tìm đến hoàng thành thế nhưng là đợi đến bọn họ đi vào dưới hoàng thành lại không có nhìn thấy có ngoại địch xâm lấn trên hoàng thành chỉ có xinh đẹp đàm tiếu chu thiên tử cùng hắn mỹ nhân bên người cơ cung miết nhìn thấy tất cả chư hầu đi vào nhẹ nhàng cười một tiếng toàn bộ giết long trời lở đất chu thiên tử cơ cung miết giết hết thiên hạ chư hầu trong cùng một lúc hiệu chung chu thiên tử trao giải nhao nhao xuất binh lấy lôi đình chi thế quét ngang toàn bộ thần châu đại lục lúc này tiên nhân tức sận cửa vĩ hồ yêu danh tiếng Lan truyền thiên hạ yêu hậu loạn thần châu bể hạ. Nếu có kiếp sau. Thần thiếp còn muốn gặp được ngươi tiên nhân chi lực. Tuy nhiên không thể đổ sát phàm phu tục tử. Nhưng là. Nàng chính là cờ vĩ hồ yêu yêu hậu. Đi chết đi tiên nhân buông xuống. Đem cờ vĩ hồ yêu xinh xinh đánh nổ. Thử cơ cung nít đi đến một mặt tường trước. Phía trên. Treo một bức họa bao tử chấm rất nhớ ngươi vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi mốt chương bốn trăm long niên phượng giá đại chu thiên đình trong cung cơ cung niết vươn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt treo trên tường một bức họa họa bên trong một con sông một vị nữ tử chân trần tại thanh tỉnh trong nước sông hoán xa đơn giản như vậy một bức họa lại là nhường vị này thiên đình thiên đế lo lắng vô số năm Bao tử chấm khi nào, lại có thể nhìn thấy ngươi A cơ cung niết khóe mắt, lộ ra hai giọt trong suốt. Một trận hắc hồng sắc hỏa diễm tài hư không bắt đầu cháy rừng rực. Ngược lại, hóa thành một vị nữ tử. Doanh không phải đã nói rồi sao nàng còn sống. Người này chính là Hoàng Tôn. Lúc này Hoàng Tôn cùng lúc trước có chỗ khác nhiều. Một thân khí tức nổi liếm, ngược lại cho người ta một loại cuồng bảo khí tức. Cơ cung nít tại xoay người trong nháy mắt đó. Khói mắt trong suốt bị bốc hơi, cơ cung nít ánh mắt rơi vào hoàng tôn trên thân. Thực lực của ngươi cơ cung nít có chút kinh ngạc. Hoàng tôn thực lực bây giờ, lại có chút mờ mịt không chừng. Hoàng tôn nhẹ nhàng nói ra tình huống bình thường, hiện tại ta cần tiêu hóa một chút cái này bất tử bản nguyên. Một khi tiêu hóa về sau, cho dù là không đạt được cảnh giới của ngươi, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng tôn nói ra, Cơ cung miết ngồi xuống. Doanh nói âm phủ sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng tôn tại mặt khác trên một cái ghế ngồi xuống. Quốc thú trên thực chất là những sinh linh khác cùng Vận triều phương thức hợp tác. Tổng thể tới nói, quốc thú nhất tộc tộc trưởng cùng Vận triều chi chủ là cung cấp. Nếu là quốc thú chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí đều không cần cho Vận triều chi chủ mặt mũi. Cả hai là có lẫn nhau lợi ích vận chiều cần sức chiến đấu của bọn họ, bọn họ cần khí vận. Hoàng tôn tuy nhiên trước mặt người khác là thần tử, nhưng là ngầm Hoàng tôn cũng là ngạo khí mười phần. giữa thiên địa bất tử phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng đủ để có phấn khích trèo chống phần này ngạo khí. Hoàng tôn nghe vậy nói ra làm sao chẳng lẽ lại ngươi muốn đem đại chu thiên đình khí vận cho hắn? Hoàng tôn bưng lên một ly trà nhỏ mổ một cái. Tại trong trí nhớ của ta, ngươi cùng hắn đều như thế, xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Hoàng tôn đặt chén trà xuống. Nói một chút. Ngươi tính thế nào cơ cung nít cười nói. Cách này tự nhiên không có khả năng dùng đại chu thiên đình khí vận. Cơ cung nít sòi bàn tay ra, mở ra. Nói ra. Năm ngàn năm doanh đã muốn một tòa thiên đình khí vận. Như vậy. Chấm liền cho hắn âm phủ mở ra. Như thế nhanh chóng mở ra âm phủ ngươi cảm thấy doanh thật sẽ mở ra sao hoàng tôn cười lắc đầu Dựa theo cách làm người của hắn Không có khả năng âm phủ một khi mở ra Như vậy Những người khác đồng dạng liền có thể chuyển thế trùng sinh Doanh không có khả năng làm chuyện loại này Cơ cung nít nói ra Cho nên Chấm muốn năm thời gian ngàn năm tại cách này năm ngàn năm bên trong Chỉ có ta đại chu có thể nhập âm phủ. Năm ngàn về sau. Chấm mặc kể hoàng tôn lúc này cũng nghe hiểu cơ cung niết trong lời nói ý tứ. Ngươi nói là, ngươi phải dùng một tòa thiên đình khí vận đổi lấy âm phủ. Năm ngàn năm cơ cung niết nhẹ gật đầu. Chấm âm phủ đại quân. Thế nhưng là rất lâu chưa từng thấy qua. Năm ngàn thời gian. Đủ để bọn họ thức tình chấm nhất định phải dẫn trước một bước. Âm phủ mở ra cái này cái gọi là đại thiên thế giới, cái gọi là thập nhị giới. bất quá là hoa trong gương đồng dạng. cơ cung niết nói ra, doanh có thể so sánh chấm thông minh hơn nhiều. chấm nhất định phải vì âm phủ mở ra về sau tính toán. âm phủ là khẳng định phải mở, chỉ bất quá chúng ta ai đi vào trước mà thôi. hoàng tôn nói ra, đã không cần đại chu thiên đình khí vận. chắc hẳn ngươi đã có mục tiêu. cơ cung niết nghe được hoàng tôn trên mặt mỉm cười đại vũ thiên đình đại chu thiên đình rất lâu không hề động qua đao binh cần phải mài mài đao hoàng tôn đứng dậy cái kia như thế bất tử phượng hoàng nhất tộc trở về hạ bình đại vũ thiên đình dung nham trong hầm doanh nhìn xem nho nhỏ bất tử phượng hoàng còn lại ngươi chậm rãi tiêu hóa lấy ngươi bây giờ niên kỳ nuốt bản nguyên vẫn còn có chút cố hết sức không có cái mấy vạn năm Ngươi là tiêu hóa không xong Nhìn xem không ngừng hoạt động bất tử phượng hoàng Nói ra Bất tử phượng hoàng an tính lại Nhẹ gật đầu Vậy ta trở về À đại lão doanh nhẹ gật đầu Trở về đi doanh hướng về bất tử phượng hoàng một chút Bất tử phượng hoàng liền biến mất ở dung nham lòng đất Nơi này lần nữa hồi phục nguyên bản bộ dáng, Ký ức ký ức cách này đáng chết nếu là khí vận đầy đủ Chấm nhất định có thể nhớ tới thế nhưng là Vì sao ngoại trừ đau lòng bên ngoài Chấm rốt cuộc không cảm giác được khác tâm tình nơi này Đến cùng là nơi nào tại bất tử Phượng Hoàng rời đi về sau Doanh bỗng nhiên mê vóng bắt đầu Đang không ngừng gào thét khí vận Chấm cần đại lượng số mệnh chi lực hồng hộp Doanh đằng không mà lên Chỉ thấy hắn, sau lưng, một đôi xương cánh đột nhiên triển khai một đôi răng nanh dữ tợn hắc quang ác tương thần chi khô chấm bản thể ở đâu trên kinh thành bình thiên cung đông phương quảng trường phía trên hồng trang trải đất mười dặm đào hoa trầm thương sinh ngồi tại cửa phượng xa liễn phía trên lúc này trầm thương sinh đã cởi hắc long bào thay vào đó thì là một thân hồng bào nhưng cho dù là một thân hồng bào hồng bào phía trên cũng có đại tần hàng dệt kim chỗ chăm chú theo lên kim long hồng bào kim long cái này cũng là trầm thương sinh hỷ bào ngụy thích trung đồng dạng cũng là mặt lấy một thân hồng bào đằng sau thì là trăm vạn thiên binh đồng dạng lần này trăm vạn thiên binh từ liệt phần tiên đến thống lính dù sao chu ước thiên binh phục sức bản thân liền là màu đỏ ngụy thích trung trên mặt mang theo vui mừng chầm thương sinh là hắn nhìn xem lớn lên bây giờ trầm thương sinh rốt cuộc muốn thành cưới hắn tự nhiên cao hứng vô luận là quân thần quan hệ vẫn là trưởng ấu quan hệ về phần trầm vô địch ha ha trầm thương sinh tìm khắp cả sơn xuyên hài nhạc đều không tìm được bọn họ ngụy thích trung cất cao giọng nói giờ lành đã đến xuất phát đại hôn quá trình trầm thương sinh thân vì đại tần hoàng triều chi chủ Tự nhiên muốn cùng người bình thường không thông. Vạn Lý Trường Thành lúc này đã trở thành Đại Tần Hoàng Triều biểu tượng. Nam nữ tại Vạn Lý Trường Thành gặp gỡ. Sau đó từ phượng đuổi trở lại Đông Phương Quảng Trường Thành hôn. Long Thành. Mặt bạch trên mặt vội vàng nói. Các ngươi nhanh điểm canh giờ sắp đến. Một hồi bệ hạ tới. Không hoàn thành. Bổn thành chủ đem các ngươi toàn diện đưa lên chảm yêu thai chảm yêu thai. Là trầm thương sinh mới nhất thiết lập. Chuyên môn chém giết những cái kia làm loạn tinh linh yêu ma tinh quái. Chảm yêu thai thiết lập không đến bao lâu, phía trên vết máu còn thật không ít. Tinh linh yêu ma tinh quái làm loạn còn thật không ít, kết quả toàn bộ bị đưa lên chảm yêu thai. Hiện tại, những thứ này tinh linh yêu ma tinh quái vừa nghe đến chảm yêu thai toàn thân giật mình đại nhân, ngài cứ yên tâm đi hết thảy đều rất hoàn mỹ. mặt bạch vừa nghe đến hoàn mỹ, hướng về cái kia ngưu đầu quái trên thân một đạp. liền ngươi cách này đần châu còn cùng bổn thành chủ nói hoàn mỹ. hôm qua ngươi liền nói cho bổn thành chủ hoàn mỹ. kết quả trong vòng một đêm, hoa đây toàn bộ héo tàn lại nói hoàn mỹ. tin hay không bổn thành chủ đem ngươi hoàn mỹ đưa lên chạm yêu thai ngưu đầu quái vội vàng chạy. Từng cây sau lưng mang theo xanh biếc cánh tiểu tinh linh tại vạn lý trường thành phía trên không ngừng nhỉ bận rộn lấy. Những thứ này đều là hoa yêu thành tinh. Hiện tại, vạn lý trường thành hoa đường là từ bọn họ phụ trách. Mặt bạc nhìn thấy hai bên tươi hoa đua nở thậm chí còn mang theo hạt xương. Một cỗ hương hoa quanh quẩn tại chóp mũi. Không tệ. Không tệ. Chờ bể hạ thành hôn về sau. Bổn thành chủ cho các ngươi thịnh công lớn chừng bàn tay hoa tiên tử nhóm Nhao nhao cười đáp tả Phượng Sơn Phượng gáy tề thiên Một tòa phượng giá từ Phượng Sơn phi lên Hai bên, hồng trang nữ tử đi theo Hướng về vạn lý trường thành bay đi Vô địch trí tôn thái tử ra 41 chương trăm linh một đông hoàng đại hôn Thương sinh may mắn cơ hồ là cùng một thời gian cửa phượng long niên đằng không mà lên hướng về vạn lý trường thành phương hướng bay đi ngụy thích trung đi theo tại cửa phượng xa liến đằng sau trầm thương sinh thì là ngồi tại xa liến bên trong lão ngụy chấm có chút khẩn trương trầm thương sinh bắt đầu nói ngụy thích trung nghe được trầm thương sinh lời này nhất thời cười nói ra bệ hạ loại chuyện này Nô tài cũng không có trải qua à nếu không ngài tu luyện hội trầm thương sinh yên lặng. Không kém một hồi này. Trầm thương sinh nói lần nữa. Đúng rồi. Lão ngụy. Phong thần bảng chuẩn bị xong chưa ngụy thích chung nói ra. Bệ hạ Ngài cứ yên tâm đi. Hôm nay ngài liền hảo hảo khi ngài tân lang quan. Chuyện còn lại. Lão nô đều đã chuẩn bị xong. Cam đoan tình huống như thế nào đều sẽ không phát sinh trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hỏa vực. Ma khí vô cùng vô tận còn tại hỏa vực bên trong xuất hiện. Một đoàn ma khí, ngưng tụ thành một vị thiên binh. Mấy ngày đến, hỏa vực cơ hồ bị ma binh chiếm lính. Duy nhất còn lại, chỉ còn lại có đại ly hoàng triều sau cùng hoàng thành. Những thứ này ma binh chỗ qua, lưu lại đều là bạch cốt liền một chút huyết nhục đều chưa từng lưu lại đại ly hoàng triều hoàng thành. Sau cùng tưởng thành bây giờ, trong hoàng thành đầu người tích lũy tích lũy, hoàng thành mặc dù lớn, nhưng là cùng Hỏa vực so sánh, quá nhỏ. Thế nhưng là hiện tại Hỏa vực không có gì ngoài di chuyển đi người bên ngoài, chỉ còn lại cách này một tòa hoàng thành người. Hỏa vực những người khác toàn bộ bị xa xa ma binh thôn phệ. Dưới hoàng thành Trăm vạn thiên binh tay cầm đao phong Bọn họ là đại ly hoàng triều Sau cùng binh lực Ly thiên đứng tại trên hoàng thành Nhìn xem tới gần ma binh Bề hạ chúng ta Đại ly hoàng triều quần thần Gương mặt trắng xám cơ hồ nhìn không đến Bất kỳ tức giận nào Hiện tại đối với bọn hắn tới nói Cái gọi là chết Bất quá là thời gian mà thôi Dòng dã nhất vực người toàn bộ bị giết hết Chỉ còn lại bọn họ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Ly Thiên một thân long bào trong gió bay phất xới. Chúng ta tuy nhiên không thể sinh. Nhưng là. Chúng ta có thể lựa chọn. Như thế nào chết chấm. Cùng các ngươi vừa lên. Sát Ma Ly Thiên lời nói. truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trăm vạn thiên binh lúc này mang trên mặt nghiêm túc. Chúng ta cùng bể hạ. Sát ma sát ma sát ma hoàng thành đại môn ầm ầm mở ra Ly Thiên đi ra hoàng thành Tay cầm trường kiếm Ma binh rất nhanh đi vào dưới hoàng thành Khập khập. Mà các ngươi lại là nơi này người cuối cùng đã ăn Dùng các ngươi máu Đến kêu gọi ta tộc ma binh đi xuất lính ma binh một vị ma tướng Nhìn xem Ly Thiên Cười to nói Ly Thiên trong mắt mang theo bình tĩnh Ánh mắt lại là nhìn qua đông vực phương hướng Đông Hoàng Hy vọng Về sau ngươi có thể diệt bọn này Cẩu Tạp chủng Ly Thiên nhìn xem vị kia ma tướng Lạnh lùng nói Ha <cười> ha <cười> Chấm bất quá là nơi này yếu nhất Cẩu Tạp chủng, Ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút Chấm chờ tin tức truyền ra Liền là các ngươi Cẩu Tạp chủng Diệt vong ngày các tướng sĩ Chấm cùng các ngươi cùng nhau chịu chết không bao lâu nữa Đông vực có đông hoàng long chấn đông mới Bắc vực có hán đế uy áp vũ nội Nơi này tin tức sau khi truyền ra Những thứ này cậu tạp trùng cũng sống không được bao lâu theo chấm xếp ly thiên trên thân Chân khí ngang dọc Đem mặt đất cày ra mấy đảo dài câu Hóa thành liệt dương Xông vào đến ma binh bên trong Ma tướng gặp này Ha ha Một bầy kiến hôi Cũng vọng tưởng cùng vĩ đại ma thần chống đỡ các huynh đệ. Xếp xếp xếp đại chiến. Lên ly thiên trưởng kiếm quét ngang. Kiếm khí xuyên thấu mấy cái ma binh. Sau đó. Ly thiên hướng về vị kia ma tướng mà đi. Ma tướng nhìn thấy ly thiên đến. Mang trên mặt khinh thường. Ngươi ở cái thế giới này. Bất quá là giai đoạn thứ ba. Chỉ bằng ngươi ma tướng bỗng nhiên. Từ sau lưng của mình chỗ cổ. Vươn tay trực tiếp cắm vào A theo ma tướng hét lớn một tiếng Màu đen ma khí theo ma đem trên lưng nồng đậm toát ra Đi ra ma tướng từ sau lưng mình xương cốt bên trong Vậy mà rút ra một đầu bạch cốt soi dài uống ma tướng trên thân Ma khí tràn ngập Trong nháy mắt Đem bạch cốt soi dài nhuộm thành màu đen Bạch cốt soi dài giống như một đầu đen như rắn Hướng về ly thiên mặt mà đến Lý Thiên gặp này, không thấy vô cùng. Những ngày này, Ly Thiên cũng biết bọn họ những thứ này ma tướng ma binh binh khí xấu tại nơi nào. Cũng là ở sau lưng của bọn họ cốt cách bên trong. Hoặc là nói bọn họ đem chính mình xương cốt luyện chế thành vũ khí của mình. Giết Ly Thiên nắm thật chặt trường kiếm. Huy kiếm chém xuống. Răng rắc Ly Thiên kiếm trong tay cùng ma tướng bạch cốt soi dài chạm vào nhau. Bắn ra từng đảo từng đảo tia lửa Huyết chiến lên tới gần đông vực Đầy trời hắc sắc ma khí Bao phủ toàn bộ Tây vực À Nơi này vậy mà không có người ăn Tiếp tục đi tới nhìn qua Nguyên lai là cùng hỏa vực bên trong ma binh Giống như đúc Số lượng tại trăm vạn tả hữu Đại tần Hoàng triều Tây cảnh chi địa Nam cung phạt ngồi Ở một tòa trên núi hoang Một bên còn có một vị hòa thượng như ý phật ngươi không tại đại lôi âm tự đợi đến bản tướng nơi này làm gì nam cung phạt vì như ý phật đảo trên một chén rượu nói ra như ý phật cười ha hả nói hôm nay không phải bệ hạ ngày đại hôn nha bần tăng đến đòi ly rượu mừng nói xong đem chính mình một chén kia rượu một cái ừng ức uống vào sau đó mang theo bình rượu cho mình lại rót đầy một chén nam cung phạt nhẹ nhàng cười một tiếng đột nhiên nam cung phạt cùng như ý phật biến sắc nam cung phạt vừa cười vừa nói xem ra bệ hạ ngày đại hôn còn cần máu tươi chúc mừng a nói xong nam cung phạt đứng dậy nhìn xem như ý phật không biết như ý phật có dám theo bản tướng xuất chiến như ý phật lần nữa uống một chén rượu uống bệ hạ rượu mừng nếu là không chiến bần tăng chẳng phải là thành tham món lời nhỏ người sao vừa vặn liền xem như bần tăng đưa cho bệ hạ đại hôn lễ vật đi như ý phật đứng dậy một chuỗi phật châu xuất hiện tại trong tay đồng thời như ý phật khí tức đột nhiên biến hóa nam cung phật lấy tay trong hư không một chào sau đó một cây trường thương bị nam cung phật từ trong hư không rút ra đông trung lớn gõ vang tây cảnh thiên binh cấp tốc tập kết vạn lý trường thành. mặt bạch một thân hồng bào đi vào trầm thương sinh trước mặt. chúc mừng bệ hạ trầm thương sinh nhìn mặt bạch liếc một chút. tiến cảnh không sai mặt bạch dẫn dắt mọi người đi vào vạn lý trường thành phía trên. bỗng nhiên trầm thương sinh ngẩng đầu nhìn về phía trong tầng mây số mệnh kim long. ngụy thích trung thấy thế liền vội vàng hỏi Bệ hạ. Thế nào trầm thương sinh bình thản nói ra. Tây cảnh chi địa giống như ra chuyện. Không nghĩ tới. Tại chấm ngày đại hôn. Một số cầu vật cũng không cho chấm sống yên ổn nghe vậy. Ngụy thích chung trong con người mang theo một tia sát khí. Bệ hạ. Có cần hay không nô tài đi một chuyến trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Trước làm chính sự. Tây cảnh chi địa có nam cung tại tạm thời không ngại chờ sự tình xử lý xong, chấm muốn giết sạch bọn họ ngụy thích trung gật đầu, bề hạ yên tâm, ngô tài đến lúc đó tất nhiên sẽ để bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn lúc này. một tiếng minh phượng vang lên, lễ bất tử phượng hoàng đến, bất tử phượng hoàng lôi kéo một tòa phượng đuổi, phượng đuổi hai bên, thì là một bên mười hai vị nữ tử đi theo, đến ngụy thích trung gặp này, mang trên mặt nụ cười mề hạ đi thôi trầm thương sinh hướng phía trước cất bước Trung quanh thì là hoa tiên tử nhóm vung hoa từ hoán cảnh không có mang khăn đỏ cô dâu mái đầu bạc trắng phía trên cắm một cái kim sắc châm phượng trên thân mặt lấy phượng bào phượng quan cùng khăn từ hoán cảnh hạ phượng đuổi về sau hướng về trầm thương sinh đi đến trầm thương sinh đi đến trầm thương sinh trước mặt từ hoán cảnh nhìn xem này chương quen thuộc mặt nói khẽ kiếp này may mắn trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười nhìn xem từ hoán cảnh ngươi tại thương sinh may mắn